Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe truyện Bách Luyện Thành Thần của tác giả Ân Từ Giải Thoát. Chương 71, Quan hô, giữa không trung lúc này, Liễu Tôn thế cứ như một vị thiên tôn, ánh sáng vàng trói vây quanh thân, khí thế hùng hực giống như một ngọn núi lớn áp xuống phía dưới, uy thế cực kỳ kinh người. Một số đệ tử ngoại môn tiểu Vũ Phong thực lực yếu kém bị luồng uy áp này bức bách đến mức chân mềm nhũn. Ngồi bệt hẳn xuống đất, ánh sáng vàng kim trên toàn thân liễu tồn thế cuối cùng biến thành một chiếc vòng tròn thật lớn, sau đó đánh ấp xuống, bao phủ toàn bộ lôi đài ở bên trong. Liễu tồn thế dẫm lên mép chiếc vòng, rưỡi hai tay làm vài động tác, đồng thời lầm bầm, diệt thế hoàn, phá. Có thể bước vào tiên thiên cảnh thì đã thoát ra khỏi mức tuổi thọ cơ bản của nhân loại, bất kỳ người nào, nếu thông minh một chút thì tự nhiên cũng có một vài đòn sát thủ. Mà diệt thế hoàn chính là đòn sát thủ của liễu tồn thế diệt thế hoàn này cực kỳ tốn chân nguyên cho dù chân nguyên trong cơ thể liễu tổn thế vốn còn thừa lại hơn 5 phần nhưng trong nháy mắt sử dụng diệt thế hoàn đã liền hết sạch giờ phút này khi đứng cạnh diệt thế hoàn sắc mặt hắn đã trắng bệnh ngay cả đứng cũng không vững trong thâm tâm hắn cũng không muốn dùng đòn sát thủ ở nơi này hắn muốn giữ lại diệt thế hoàn để sử dụng trong những trận thi đấu lớn trong tông môn hơn nếu bây giờ hắn lộ ra đòn sát thủ của mình quá sớm thì sau này khi giao đấu với những người khác họ tự nhiên sẽ có đề phòng Nhưng hiện tại, hắn cũng không còn biện pháp nào tốt hơn. Ngoại trừ sử dụng diệt thế hoàn, hắn không nghĩ ra chiêu thức nào có thể thay đổi được cục diện hiện tại. Nhưng điều khiến liễu tồn thế không cam lòng hơn là, hắn lại bị một tên luyện tùy cảnh bước phải ra đòn sát thủ. Luyện tùy cảnh, trong suy nghĩ của liễu tồn thế thì, chỉ cần dưới tay ra là có thể tùy ý bóc chết như một con kiến, thế mà giờ hắn lại bị bức bách tới mức này. Trong lòng liễu tồn thế nhất thời không thể chấp nhận được kết quả này, người đã muốn chết, ta sẽ giúp ngươi. Liễu tồn thế vốn cũng không có sát tâm, vậy mà giờ phút này lại hận không thể khiến La Trinh mau mau chết đi. Đương nhiên, hắn vẫn khá tin tưởng diệt thế hoàn, cho dù là cao thủ tiên thiên bị bao vây trong diệt thế hoàn thì không chết cũng phải trọng thương. Liễu tồn thế không tin La Trinh có thể vượt qua kiếp nạn này. Toàn bộ diệt thế hoàn bắt đầu tỏa ra sắc thái mỹ lệ, từng đường năng lượng do chân nguyên tạo thành bắt đầu tụ tập trên lôi đài. Một chiêu này được gọi bằng hai chữ diệt thế đương nhiên là vì nó thực sự có uy lực quỷ thiên diệt địa chẳng qua liễu tồn thế cũng mới chỉ là tiên thiên nhất trọng, chỉ có thể phóng ra diệt thế hoàn với một phạm vi tương đối nhỏ, sau đó tiêu diệt hết sinh vật sống trong vòng tròn đó. Nếu như thực lực liễu tồn thế tiến thêm một tầng nữa, đột phá tầng tiên thiên, đạt tới cảnh giới cao hơn thì một cái diệt thế hoàn này chỉ sợ có thể hủy diệt tất cả mọi người trong một phong. Sau khi năng lượng trong diệt thế hoàn đã tụ lại đến cực hạn, một luồng chớp vàng kim mỹ lại bỗng lóe ra, xông thẳng lên trời, rồi phát ra tiếng nổ mạnh. Diệt thế hoàn này cực kỳ kỳ lạ. Nó có thể tập trung hết tất cả uy lực vào bên trong, nhưng bên ngoài dù có gần với diệt thế hoàn đến đâu cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Chính vì vậy, càng tập trung năng lượng thì uy lực trong diệt thế hoàn càng cường đại hơn. Đệ tử ngoại môn tiểu Vũ Phong chứng kiến uy lực trong diệt thế hoàn xong, sắc mặt cả đám đều trắng bệch. Bên trong diệt thế hoàn quả thực chính là địa ngục tu la. với loại công kích này, chỉ sợ thân thể La Trinh sẽ trực tiếp bị năng lượng nghiền nát thành bụi phấn. Đại đa số mọi người đều hiểu, có lẽ lúc này La Trinh không thể chịu đựng qua được bởi vì luồng ánh sáng vàng kim kia liên tục lóe lên nên mọi người cũng không nhìn được tình huống bên trong thế nào giờ phút này ngoại trừ cầu nguyện cho la trinh có thể chịu đựng qua nổi thì cũng không biết làm gì hơn chỉ mấy giây sau uy thế của diệt thế hoàn dần dần tiêu tán màu vàng trói lọi trên lôi đài cũng chầm chậm rút đi thứ đầu tiên lộ ra trước mắt mọi người là mép lôi đài toàn bộ lôi đài thế mà bị năng lượng của diệt thế hoàn ăn mòn mất mấy tầng thép tinh luyện chế tạo lôi đài đã trở nên gồ ghề không còn ra hình dạng về phần la trinh giờ đây đã không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ sợ hắn đã bị nghiền nát tới mức tan thành mây khói. thế này cũng quá thảm rồi. nhưng mà sau khi ánh sáng vàng hoàn toàn tiêu tán hết khỏi lôi đài, một bóng người bỗng nhiên vọt ra. người nọ không mảnh vải che thân, trên người trồng chất vết thương nhưng thân hình lại mau lẹ khác thường. phóng thẳng một mạch tới mép lôi đài, đánh một quyền vào liễu tồn thế. ngọn đèn đã cạn dầu, chân nguyên của liễu tồn thế đã tiêu hao sạch sẽ. lúc này ngay cả đứng thẳng còn không nổi, đối mặt với một quyền này. Hắn căn bản không thể tránh nên trực tiếp bị đánh bay ra khỏi lôi đài, rồi trực tiếp ngất đi trên mặt đất, người không mảnh vải che thân kia đúng là La Trinh. Nhờ vào thân thể linh khí, hắn đã kiên cường chống đỡ hết toàn bộ công kích của Diệp thế hoàn. Một đòn này của liễu tôn thế khiến La Trinh nghĩ đến mà sợ. Cho dù hắn biết rõ cao thủ tiên thiên đáng sợ, nhưng lúc ở Long Bảo, hắn chỉ dựa vào sức lực của mình để đánh chết hắc bạch song sát cũng không đến nỗi trợ vật như thế suy nghĩ kỹ một chút thì tất cả đều là nhờ vào ưu thế của phi Đào Nát nên mới ra tay bất ngờ đánh chết được Hắc Bạch Song Sát. Hơn nữa khi đó Hắc Bạch Song Sát còn chưa kịp phát huy ra thực lực chân chính, đến vũ khí trong tay còn chưa kịp sử dụng thì đã đầu một nơi thân một nẻo. Nếu không nhờ vậy, La Trình chưa chắc đã thắng nổi Hắc Bạch Song Sát. Người đứng đầu đệ tử ngoại môn Thốc Thiếu Phong Liễu Tồn Thế bại trận, đến đây mới được tính là kết thúc. Tiểu Vũ Phong nhờ vào La Trình mà mạnh mẽ xoay chuyển khỏi thế bại trận. giờ này khắc này. Rất nhiều đệ tử ngoại môn còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn hắn chỉ đám chìm trong sự thật là La Trinh vẫn còn sống. La Trinh thắng rồi, Tiểu Vũ Phong chúng ta thắng rồi. Người hô lên câu này đầu tiên là Mạc Sán. Sau tiếng hô đầu tiên, vô số tiếng hô khác cũng theo đó văng lên. Cuối cùng toàn bộ đệ tử ngoại môn Tiểu Vũ Phong đều bắt đầu ảo ảo hô lên. La Trinh, La Trinh, La Trinh, La Trinh. Bọn họ khàn giọng cào thét, như thế không giống nát, cổ họng thì thế không thôi. La Trinh đứng ở trên lôi đài lồi lõm. Thay những đệ tử ngoại môn kia đang điên cuồng hét tên mình, bỗng có cảm giác hơi xấu hổ. Quần áo trên người đã bị năng lượng của Diệt Thế Hoàn nghiền nát thành bột, nên giờ hắn đang không mảnh phải che thân. Tuy nói toàn bộ đệ tử trên tiểu Vũ Phong đều là nam, nhưng Trần Như Nhộng đối mặt với mọi người Trung Quy vẫn là thiếu lễ độ. Chu Hiển là người đầu tiên phát hiện ra sự xấu hổ của La Trinh, liền vội vàng cởi chiếc áo ngoài trên người xuống ném lên lô đài cho La Trinh. La Trinh dùng chiếc áo khoác ngoài màu trắng bao lấy thân thể. Sau đó mới nhảy xuống khỏi lô đài rồi cùng Mạc Sán và Chu Hiển đi tới trước mặt Trương Vô Huyền. Trương Vô Huyền tuy bị thương nhưng không hề rời đi mà tựa vào góc tường quan sát La Trinh chiến đấu. Vô Huyền huynh, giờ đã không còn gì đáng ngại rồi chứ. La Trinh hỏi, Trương Vô Huyền nâng khuôn mặt mập mạp lên, hai con mắt nhỏ lúc này đã sáng loẻ loẻ. Hắn kết giao với La Trinh không lâu, cũng biết rõ thực lực không giới hạn của La Trinh trong tương lai. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao hắn chủ động qua lại thân thiết với La Trinh cứu giác chương gia của bọn hắn ở phương diện này cực kỳ nhạy bén thế nhưng trương vô huyền cũng không ngờ tới la trinh lại có thể tiến bộ nhanh chóng và bá đạo như vậy lúc này chỉ mới là luyện tùy cảnh mà đã trực tiếp đánh bại liễu tổn thế hơn nữa còn là dưới tình huống ăn phải đòn sát thủ của liễu tổn thế nếu như trương vô huyền đoán không sai la trinh cũng có đòn sát thủ chưa sử dụng chính vì vậy trong cảm nhận của trương vô huyền hình tượng của la trinh càng trở nên sâu không lường được đáng ngại ha ha cho dù ta bị trọng thương Nhưng được chứng kiến biểu hiện lần này của La Trinh huynh cũng đáng, chứ vô huyền hào sảng cười nói. Thế nhưng vừa mới cười liền động đến hai cái xương sườn gãy, khiến hán đau đến mức nói không ra lời. Lúc này, các đệ tử ngoại môn ở xung quanh lôi đài cũng sôi nổi tụ lại đây, trên mặt ai nấy cũng đều vui mừng, kỳ thực. Trong suy nghĩ của họ, chuyện thắng thốc thiếu phong rồi được ban thưởng gấp đôi đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng hơn là tiểu vũ phong xuất hiện một La Trinh, trên lầu các cách đó không xa, Sắc mặt mộc thanh Dương lúc này đã xanh mét nàng tang nghiến chặt răng oán hận mà nói được rồi không cần bịt mắt nữa đâu tiểu tử kia mặc đồ vào rồi tô linh vận chậm rãi hạ tay đang che mặt xuống cười giảo hoạt nói mộc tỷ tỷ lần này phải xin lỗi rồi xin lỗi có ích lợi gì thốc thiếu phong chúng ta đã thua thua một tháng đan dược hay tiền tiêu là chuyện nhỏ nhưng liễu tôn thế chính là đệ tử ngoại môn được coi trọng nhất thốc thiếu phong giờ lại thua một tiểu bối luyện tùy cảnh chắc chắn sẽ bị đả kích rất lớn dẫn tới tâm tính bị ảnh hưởng mộc thanh dương buồn bực nói thật ra chuyện này mộc thanh dương có thể không để tâm nhưng liễu tồn thế lại chính là đệ tử mà nàng trọng điểm bồi dưỡng bây giờ bị la trinh hung hăng đánh bại chỉ sợ lòng tu luyện võ đạo của hắn đã bị hao tổn hơn phân nửa về sau tốc độ tiến cảnh tất nhiên sẽ chậm lại rất nhiều đây mới là điểm chết người tô linh vận lại như mặt nói bước đi trên con đường võ đạo đã xác định sẽ gặp phải cường địch nếu như lòng truy cầu đỉnh cao của võ đạo dễ dàng bị đà kích như vậy thì cho thấy tâm tính của người này quá kiêu ngạo Cường giả từ sau đả kích, không chính là phải biết đứng lên từ sau đà kích, không phải sau. Lời này của Tô Linh Vận, Mộc Thanh Dương từ chối cho ý kiến, nàng đúng là phải thừa nhận lời của Tô Linh Vận có lý. Tu luyện võ đạo quan trọng chính là tu tâm tính, nếu cứ thuận buồm xuôi gió thì một khi gặp thất bại sẽ bị đà kích rất lớn, chỉ sợ lúc đó có muốn đứng lên cũng khó. Ngược lại, chỉ có những người vẫn dốc sức hầm hở tiến lên sau khi thất bại thì mới có tư cách làm kẻ cười đến cuối cùng. Nhưng, lúc này mà Tô Linh Vận lại nói ra những lời ấy. Khó tránh khỏi bị người khác nghi là khoe khoang. Thấy nét mặt Mộc Thanh Dương vẫn xị ra, Tô Linh Vận lại cười tủng tìm an ủi. Thôi được rồi Mộc tỷ tỷ, sau này có cơ hội ta nhất định sẽ đền bù tổn thất cho tỉ. Mộc Thanh Dương bựu môi, nhưng nghĩ đến thân phận của Tô Linh Vận, khiến cho nàng ta nợ mình một món nợ ân tình, thật ra cũng không tệ. Việc đã đến nước này cũng không có cách nào xoay chuyển nữa rồi. Đêm nay, các that cho ty moc thanh duong buu moi nhung tử ngoại môn tiểu Vũ Phong đều rất hưng phấn. Ai cũng say sưa nói về biểu hiện trên lô đài của La Trinh. Chẳng qua đương sự được nhắc tới thì lại không kích động như vậy, hắn còn đang bận để ý đến chuyện khác hơn. Trở lại chỗ ở của mình, là Trinh lấy đống tinh hạch trong nhẫn tu di ra. Ngày mai hắn phải tìm Tô Đạo Sư đổi đống tinh hạch này thành điểm tích lũy, sau đó tiến vào luyện ngục sơn. Chương 72, mất tự nhiên, sáng sớm, La Trình bò ra khỏi giường, rửa mặt và sửa sang lại bản thân từ trên xuống dưới một phen. Thân thể của hắn tuy rắn chắc thật, nhưng dưới thế công kích mãnh liệt của Liễu Tồn Thế thì ít nhiều gì vẫn bị thương. Chẳng qua đều là tổn thương da thịt dựa vào năng lực của thân thể sau một đêm có thể hồi phục tới tám chín phần nhưng đối với la trinh mà nói trận chiến với liễu tổn thế thật ra vẫn tương đối có lợi phần lớn uy lực của diệt thế hoàn đều bị hắn hấp thu để luyện xương tủy hiện tại tạp chất trong xương tủy la trinh cơ bản đã được luyện sạch sẽ bước vào đỉnh phong luyện tủy cảnh chỉ là vấn đề thời gian nhưng la trinh cũng chưa hài lòng lắm với cảnh giới của mình nếu như là ở những quận huyện trong đế đô thì luyện tủy cảnh cũng đã có thể coi như đạt được thành tựu nhất định nhưng hiện tại hắn lại đang ở trong thanh vân tông mà trình độ luyện tùy cảnh trong Thanh Vân Tông cứ vùng tay là có một nắm, huống hồ hắn còn phải đối mặt với những nhà sĩ tộc kia nữa. Sau khi chỉnh đốn xong, La Trinh liền ra khỏi phòng, đi về phía chiến núi. Trên đường đi, không ít đệ tử ngoại môn nhìn thấy La Trinh đều nhiệt tình chào hỏi. Trước đây khi La Trinh đánh bại Dương Liệt, người xếp hạng thứ 30, đã có không ít đệ tử ngoại môn ý thức được rằng La Trinh là người mới nhưng không hề đơn giản, chẳng bao lâu nữa sẽ nổi danh trong ngoại môn tiểu vũ phong. Thế nhưng không ai ngờ rằng, La Trinh sẽ tiến bước thần tốc như thế. Hơn nữa lại là nhờ phương thức phong chiến, sau trận chiến này, La Trinh vẫn không có xếp hạng trong tiểu vũ phong như cũ, nhưng trong lòng mọi người đều rõ, hắn đương nhiên là đệ tử đứng đầu ngoại môn. Tô Linh vẫn biết La Trinh sẽ tới tìm mình. Có thể trở về từ phương Nam, chắc hắn đã thu hoạch được tương đối khá. Sau trận đầu với Liễu Tổn Thế, Tô Tổ Linh vẫn phát hiện mình vẫn quá coi thường La Trinh. Lúc La Trinh cố chấp muốn tới phía Nam hoàn thành nhiệm vụ săn giết Đao Trùng, nàng đã cảm thấy chuyện này quá mạo hiểm, hơn nữa còn cho rằng La Trinh quá mức hấp tấp. Hiện tại xem ra, hắn thật sự có nám chắc, thế nhưng nàng vẫn không nghĩ ra, vì sao la trình lại cấp cấp muốn có điểm tích lũy như vậy. Đi đến phía nam một chuyến thì có thể lấy được bao nhiêu điểm tích lũy chứ? Một ngàn, hay là hai ngàn con đao trùng, tinh hạch yêu thú nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi được một trăm điểm tích lũy, ngân ấy thì làm được gì đâu, thực sự lúc này tác dụng của điểm tích lũy đối với la trình cũng không quá lớn. Tô đạo sư, ta tới bàn giao nhiệm vụ, la trình nhẹ nhàng gõ cửa, tiến vào, tôi Linh vận vẫn trầm mặc như trước. Lạnh lùng gật đầu, tuy nói La Trinh đã bình yên vô sự trở về, nhưng điều này không có nghĩa là nàng tha thứ cho La Trinh. La Trinh, đệ tử ngoại môn tiểu Vũ Phong, tham gia nhiệm vụ săn giết đao trùng, không biết người đã săn giết được bao nhiêu con, một trăm, hay là hai trăm, Tô Linh vẫn châm chọc nói. Nghe thấy giọng điệu như vậy, La Trinh liền thầm than trong lòng, người phụ nữ này giận lên cũng thật kinh khủng. Hắn yên lặng lấy tinh hạch đao trùng thường ra khỏi nhận tu di. Một viên, hai viên, ba viên. Dần dần trồng chất thành một ngọn núi nhỏ trên mặt đất, hôm qua ta đã kiểm tra lại một lần, tổng cộng có 4.626 viên tinh hạch đao trùng thường, La Trinh mỉm cười nói. Tô Linh vẫn biểu môi. Hơn 4.000 viên tinh hạch đao trùng thường thì cũng chỉ đổi được hơn 2.000 điểm tích lũy, nhiều quá ta. Nghe Tô Linh vẫn nói vậy, La Trinh lại lấy tinh hạch của thủ lĩnh đau trùng ra khỏi nhẫn tu di. Ngoài chỗ này ra thì còn có thêm 260 viên tinh hạch của thủ lĩnh đao trùng, La Trinh bổ sung. Đôi môi mỏng của Tô Linh vẫn hơi giat giat Nàng không ngờ La Trinh lại thu hoạch được nhiều đến vậy Tổng chỗ này lại có thể đổi được gần 500 điểm tích lũy Đối với một đệ tử ngoại môn mà nói thì 500 điểm tích lũy cũng đã tương đối nhiều Ồ, vậy cộng lại thì ước chừng có thể đổi được 500 điểm tích lũy Lần này đi phía Nam, thu hoạch cũng không tệ Thế nhưng, với 500 điểm tích lũy này thì cũng chẳng làm được mấy việc trong thành vân tông Ánh mắt phụ nữ lúc nào cũng hẹp hòi Kể cả khi địa vị đã khá cao Sau đó La Trinh lại lấy ra một viên tinh hạch lớn hơn ra Tinh hạch này lớn cỡ quả đấm, không ngừng lấy ra ánh sáng màu tím. Đây chính là tinh hạch của đao trùng chúa. Lúc này đây, trên mặt Tô Linh Vận rốt cuộc cũng lộ ra sự chấn động. Nàng biết rất rõ thực lực của đao trùng chúa là như thế nào. Nàng cũng từng đến phía nam tham gia tiêu diệt đao trùng, hơn nữa còn tự tay chém giết hai con đao trùng chúa. Nhưng, lúc ấy nàng thắng cũng chẳng phải dễ dàng gì. Dựa vào thực lực của La Trinh thì giết đao trùng thường chỉ là chuyện nhỏ, cho dù có thể săn giết hơn 200 con thủ lĩnh đao trùng thì cũng chỉ có thể chứng minh rằng La Trinh đã cực kỳ cố gắng. Thế nhưng mà, tinh hạch của đao trùng chúa này là thế nào? Nếu La Trinh gặp phải đao trùng chúa, ngoại trừ chạy trốn ra thì chỉ sợ cũng không có lựa chọn khác. Chẳng lẽ lại có cao thủ giết xong đao trùng chúa rơi tặng cho La Trinh viên tinh hạch này? Khả năng xảy ra chuyện này cũng không lớn. Một viên tinh hạch của đao trùng chúa trị giá tới 1000 điểm tích lũy, tương đương với 2000 khối phương tinh, đối với bất kỳ ai thì đây cũng là một khoản không hề nhỏ. La Trinh không quyền không thế ai lại ăn no rừng mỡ tặng thứ này cho hắn? Viên tinh hạch này là ai cho ngươi?" Tô Linh Vận hỏi với ánh mắt phức tạp, Nhặt, La Trinh cười nói, "Tô Linh Vận không tin, nàng nhìn nụ cười trên mặt La Trinh rồi khẽ hừ một tiếng, giơ tay ra nói, "Đưa thẻ đệ tử và lệnh bài nhiệm vụ của ngươi ra đây." La Trinh ngoan ngoãn đưa cho Tô Linh Vận cả hai thứ. Sau đó, Tô Linh Vận tiến hành ghi chép lên lệnh bài nhiệm vụ, rồi lại vỗ nhẹ chân thẻ đệ tử của La Trinh một cái, lập tức có một tia sáng hiện lên, xong xuôi tất cả mới đưa cho La Trinh, "Được rồi, Tổng cộng là 1.500 điểm tích lũy đã ghi chép lại trong thẻ đệ tử của ngươi. La Trinh vui mừng ra mặt, đưa tay gia đình đón lấy. Nhưng Tô Linh Vận lại thu tay lại, cười nói, thẻ đệ tử có thể trả cho ngươi, chẳng qua ta có một điều kiện. La Trinh sửng sốt, điều kiện gì? Nói cho ta biết, ngươi định dùng số điểm tích lũy này như thế nào? Vấn đề này, Tô Linh Vận cũng đã từng hỏi lúc La Trinh tới nhận nhiệm vụ. Lúc đó, La Trinh đã không trả lời. Hiện giờ hắn cũng không muốn nên chỉ lắc đầu nói, ta có chuyện rất quan trọng. Chuyện quan trọng như thế nào, ngươi có thể nói cho ta nghe chứ? Nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Thẻ đệ tử của La Trinh lúc ẩn lúc hiện trên tay Tô Linh Vận, nhưng nàng lại không giao cho hắn. Đây là chuyện riêng của ta. Tô Đạo Sư, chuyện này không liên quan đến người, La Trinh trầm giọng nói. Tất cả những chuyện hắn làm bây giờ cũng là vì muốn nhìn thấy La Yên. Chuyện này, hắn không muốn người khác nhúng tay vào, ngươi. Tô Linh Vận tức đến trợn mắt, nhưng La Trinh vẫn giơ tay ra, cứng rắn nói, Tô Đạo Sư, trả lại thẻ đệ tử cho ta mươi 73, người canh núi. Hai người cứ đứng đối mặt với nhau như vậy, bầu không khí vô cùng cứng ngắc Từ nhỏ tô linh vận đã lớn lên trong ly cùng ở ngay bên cạnh phần thiên cung. Đường đường là điện hạ của đế quốc phần thiên nên có mấy ai dám mỗ ngược với nàng. Tuy nàng xuất cung cũng đã được ngỗ nguoc voi nang tuy khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này nàng cũng đã cố gắng hết sức để quên đi thân phận tôn quý của mình. Nhưng mà phần cố chấp kia đã ăn sâu vào máu nàng, đâu dễ gì mà thay đổi. Hơn nữa... Những người biết được thân phận của Tô Linh Vân trong khi tranh luận mà phát hiện sắc mặt nàng khác thường, thì cả đám đều phải ngậm miệng lại. Bọn họ đều hiểu rõ, Tô Linh Vân tuy xinh đẹp đáng yêu, nhưng một khi đã tức giận, chỉ sợ còn khủng bố hơn cả một con rồng thương lang khổng lồ. Mà hiện tại, Tô Linh Vân đang ở ngay danh giới tức giận. Các đạo sư của Tiểu Vũ Phong nghe được động tĩnh liền kéo qua, thế nhưng, thấy biểu cảm trên mặt Tô Linh Vân giống như núi lửa sắp phun trào thì ai nấy đều cứng lưỡi, lặng lẽ trốn sang một bên, người khác sợ, nhưng La Trình không sợ. Hắn trầm giọng nói: "Tô đạo sư, trả lại thẻ đệ tử cho ta." tôi Linh vận hung tợn nhìn thẳng vào hai mắt La Trinh, muốn phát giận nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, chỉ là trên mặt lại xuất hiện một chút bất ức rất khó phát hiện. Sau đó đôi mắt linh động của nàng khẽ xoay chuyển, không biết nghĩ tới điều gì mà đôi môi hơi nhếch lên, khẽ hừ một tiếng rồi ném thẻ đệ tử cho La Trinh. La Trinh nói một câu cảm ơn rồi quay đầu bước đi luôn. Hắn biết Tô đạo sư sẽ không hại mình, đạo sư hỏi nhiều như vậy hoàn toàn là bởi quan tâm hắn. Nhưng mà hành động lần này của hắn chắc chắn là đã chọc giận tô đạo sư rồi, chỉ là hôm nay hắn còn vội chạy tới luyện ngục sơn luyen muc son đâu lo lắng được nhiều như vậy. La Trinh men theo đường núi mà đi xuống khỏi tiểu vũ phong, sau đó tìm đúng hướng luyện mục sơn rồi đi thẳng tới đó. Lúc này, sau khi La Trinh rời đi, Tô Linh vẫn liền vỗ vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lầm bầm. Tiểu tử này đi gấp như vậy, chắc chắn có chuyện quan trọng cần làm, ta phải nhìn xem rốt cuộc người muốn làm gì. Tiếp đó, Tô Linh vẫn đi đến đỉnh nghỉ chân trên chiến núi. Trong đình có bảy một hòn tín khuê ở vị trí trung tâm, mới vừa rồi, trước khi La Trinh lấy lại thẻ đợi tử, Tô Linh Vân đã động tay động chân lên đó, nên giờ chỉ cần thông qua hòn tín khuê là có thể thấy được hình ảnh của La Trinh. Nàng thấy La Trinh đi về phía sau núi rồi tiến thẳng về phía Tây Bắc Thanh Vân Tông, chân mày Tô Linh Vân lập tức nhíu lại, 33 phong của Thanh Vân Tông đều phân bố ở phía nam, còn các ngọn núi lớn với thiên thư khác thì lại được phân bố ở phía đông, mà phía Tây Bắc kia cũng không có ngọn núi nào quan trọng, vậy hắn đi tới đó nhằm mục đích gì? phía tây bắc phía tây bắc có luyện ngục sơn nhưng mà hắn đi đến luyện ngục sơn để làm gì luyện ngục sơn nằm ở mé xa nhất của thanh vân tông la trinh gần như phải chạy qua toàn bộ thanh vân tông sau khi rẽ qua hai ngọn núi lớn thì thấy một ngọn núi toàn màu đen xuất hiện ngay trước mắt trên ngọn núi kia không có bất cứ một nhành cây ngọn cỏ nào tất cả đều là màu đen nhánh không có bất kỳ sự sống nào ở nơi đây chỉ thấy trên chóp núi hình vòng cũng không ngừng tràn ra những làn xương khói màu xám nồng đậm la trinh người người thử một mùi lưu huỳnh sộc thẳng vào mũi khiến hắn phải nhíu may điều kiện nơi này thật khắc nghiệt nghĩ đến chuyện la yên bị giam ở đây la trinh cực kỳ không vui càng tới gần ngọn núi màu đen luyện ngục sơn thì mùi lưu huỳnh càng nồng đậm sau khi đến gần la trinh liền thấy một làn danh cực kỳ bắt mắt ở ngoài làn danh sức sống bừng bừng một màu xanh um tươi tốt mọc đầy các loại thực vật thế nhưng bên trong làn danh kia thì lại chỉ bao trùm một màu đen toàn đá sỏi giống như con đường dẫn đến cửa địa ngục khi la trinh tới gần đường ranh giới này phía trước bỗng xuất hiện hai người hai người này quần áo tả tơi trông như ăn xin dọc đường nhưng khi bị ánh mắt hai người kia nhìn chăm chú thì la trinh bỗng cảm thấy thân thể mình như bị kim đâm đau đớn lâm dâm hai người kia thực sự rất mạnh có thể nói là mạnh tới mức trước nay chưa từng gặp so với tên hạ thiên thành còn mạnh hơn nhiều ít nhất có thể so sánh với nhân vật có cấp bậc như tuân phi long nhóc con người muốn vào luyện mục sơn hai người đứng phía trong làn danh đối mặt với la trinh mà hỏi la trinh gật đầu ta muốn vào luyện ngục sơn, không biết các người là, chúng ta là người canh giữ luyện ngục sơn, ngươi muốn vào luyện ngục sơn, có biết quy củ không? Hai người canh ngối đánh giá La Trinh một phen, người có tu vi cực thấp như thế này mà lại muốn tiến vào luyện ngục sơn, thực sự làm cho bọn họ cảm thấy hơi kỳ quái. 100 điểm tích lũy đúng không? La Trinh nói xong liền chủ động đưa thẻ đệ tử của hắn ra. Một người nhận lấy thẻ đệ tử của La Trinh, vừa giơ tay ra thì một luồng chân nguyên màu cam lập tức chui vào trong thẻ đệ tử, khấu trừ 100 điểm tích lũy trong đó và luyện ngục sơn không chỉ là chuyện 100 điểm tích lũy, chỉ cần bước qua lần danh này thì ngươi sẽ mất đi sự che chở của thanh vân tông. dù ngươi có bị giết chết thì thanh vân tông cũng sẽ không quản. với thực lực của ngươi mà tiến vào thì quá nguy hiểm. người canh núi nói. luyện ngục sơn là một nơi cực kỳ hỗn loạn. Đã ở bên trong luyện ngục sơn thì dù có là kẻ nào đi nữa, sự an toàn cũng sẽ không được bảo đảm. luyện ngục sơn sở dĩ đáng sợ là bởi vì vậy. rất nhiều người sợ bị bắt giam vào luyện ngục sơn, nhưng chuyện bọn họ sợ không phải là bị phạt tự kiểm điểm, mà là Sợ những con người ở trong đó, đại đa số những người bị giam vào luyện ngục sơn cũng không phải là người tốt đẹp gì, phần lớn đều phạm phải tội ác tay trời mới bị đẩy vào nó. Mà trong luyện ngục sơn này, gần như không hề có quy tắc nào hết, chính xác thì là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Người thực lực yếu mà tiến vào, ngoại trừ bị các cường giả ức hiếp thì hầu như không còn con đường nào khác. Người thực lực mạnh thì có thể chiếm lấy một hang ổ trong luyện ngục sơn rồi muốn làm gì thì làm. Một vài đệ tử thiên tài trong thanh vân tông vì muốn gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của bản thân. Còn cố ý lang thang trong luyện ngục sơn để rèn luyện. Hai vị canh núi này không phải gặp ai cũng nhắc nhở như vậy. Chẳng qua bọn họ thấy tu vi của La Trinh rất thấp, hơn nữa còn không biết về luyện ngục sơn nên mới nhiều lời hai câu. Ta hiểu, nhưng ta nhất định phải vào. La Trinh ngẩng đầu nhìn về phía xa, không biết La Yên bị nhốt ở nơi nào trong luyện ngục sơn. La Trinh đã nói vậy, hai vị canh núi cũng không nhiều lời nữa, họ trả lại thẻ đệ tử cho La Trinh rồi tránh ra nhiều một con đường. La Trinh liền bước lên, tiến vào phía trong làn ranh kia theo con đường đá sỏi màu đen tiến về phía trước ước chừng đi được hai dặm la trình rốt cuộc cũng tới được chân núi của luyện Ngục sơn trước mặt hắn là một con đường núi cực kỳ hiểm trở mà hai bên đường còn liên tục tàn ra ánh sáng màu đỏ dặm, cứ như trên đám nham thạch màu đen có lửa cháy hừng hưởng. không nghĩ ngợi nhiều la Trinh liền hướng thẳng về phía cửa luyện mục sơn mà leo lên luyện mục sơn là một núi lửa đang hoạt động đi dọc theo sườn núi cũng thường gặp được những chỗ lồi lõm trũng sâu trên bề mặt núi trong những hố trũng đó đều không là cho tàn thì cũng là dung nham nóng bỏng cuồn cuộn. La Trình phát hiện bên cạnh những chỗ trũng đó có không ít người, đó hẳn là những đệ tử trong Thanh Vân Tông bị phạt quang vào luyện ngục sơn, thực lực những người này cũng không hề kém, ít nhất thì không hề thiếu cao thủ tiên thiên, khí tức do một số người phát ra, thậm chí còn cường đại hơn cả hạ thiên thành nữa. Phần lớn cao thủ tiên thiên đều mang bộ dạng tử khí nặng nề, thấy La Trình đi ngang qua cũng không phản ứng chút nào, nhưng vẫn có một số kẻ sau khi phát hiện ra La Trình thì ánh mắt cũng không có vẻ tốt đẹp gì thậm chí có mấy người bám theo hắn. Thấy vậy, La Trinh liền lấy thanh phi đao nát ra khỏi nhẫn tu di, móc vào trên tay. Chương 74, nụ cười xinh đẹp. La Trinh nâng trạng thái đề phòng lên mức cao nhất và cũng đẩy nhanh tốc độ chạy về phía lưng núi, những kẻ theo đuôi phát hiện La Trinh đẩy nhanh tốc độ thì cho rằng hắn muốn chạy trốn nên cũng nhanh chóng đuổi theo. Một trong số đó có tốc độ cực nhanh, đi vòng qua đường núi rồi chặn đường La Trinh. Ha ha ha, từ khi nào mà một tên nhóc luyện tùy cảnh cũng dám đặt chân lên luyện mục sơn? da non thịt mềm thế này, đúng lúc ở lại cho ông đây luyện tay. đó là một gã có làn da đen đúa, tuổi tầm 30, nét mặt dữ tợn, mắt bé bằng hạt đậu, ánh mắt toát ra vẻ nguy hiểm. tránh ra. là trinh lạnh giọng quát, giống như một con báo trầm tĩnh đang ngồi phục tại chỗ, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhào lên phản kích. cho dù tên mặt đen kia là một cao thủ tiên thiên, gã mặt đen kia cười nhạo một tiếng. người đã vào luyện mục sơn thì nên hiểu rõ đây là nơi nào. nếu ngoan ngoãn nghe lời ông còn có thể sống thêm hai ngày. Chứ một tên nhãi luyện tùy cảnh như ngươi, lúc nào cũng có thể bị mấy tên phía sau cắt tiết nhanh gọn. Những kẻ theo sau La Trinh nhìn thấy gã mặt đen ra tay trước thì đều yên lặng, không có bất cứ động tĩnh gì. Ta nhắc lại lần nữa, tránh ra, không thì chết, giọng La Trinh ngày càng lạnh. Gã mặt đen không thèm để ý tới lời cảnh cáo của La Trinh. Trong mắt những người ở luyện mục sơn này, luyện tùy cảnh căn bản không đáng để vào mắt. Cho dù lời cảnh cáo có nghiêm túc đến đâu thì cũng chỉ giống như con mèo con rào lên thôi, có gì mà đáng sợ Vì thế gã mặt đen không kiêng nể gì mà vươn ra bàn tay to lớn đen đua ra muốn tùm lấy La Trinh. Nếu bị rơi vào tay gã mặt đen này, nhất định sẽ sống không bằng chết. Trong nháy mắt, ấn đường La Trinh xuất hiện mũi châm nhọn mờ ảo đâm thẳng về phía gã mặt đen. Kinh thần thứ, chúng một châm này, gã mặt đen lập tức phát ra một tiếng hét thảm, gã ôm đầu lăn lộn không ngừng. Cùng lúc đó, phi đào nát vẫn luôn móc trên tay La Trinh đột nhiên phóng ra, phập cạch phi đao sắc bén không gì cản nổi xuyên thủng ngực gã mặt đen cầm cả vào vách núi phía sau ngón tay là trinh nhẹ nhàng giật về sau sợi dây vô hình liền kéo phi đao trở về xoay một vòng sau đó được là trinh nắm lấy trong tay trong chớp mắt là trinh đã giết chết gã mặt đen mà trên phi đao nát lại không dính chút vết máu nào hắn cầm phi đao trong tay dùng ánh mắt lạnh lùng quét nhìn những kẻ theo đuôi đang núp trong bóng tối một vòng rồi mới tiếp tục trèo lên núi khi gã mặt đen kia ngã xuống trên mặt gã tràn đầy vẻ không tin nổi miệng há hốc nhìn bộ ngực nhiễm đầy máu của mình sau khi phát ra tiếng kêu cực kỳ thê lương thảm thiết gã liền ngã ngửa ra đất chết gã nào có thể nghĩ được rằng một cao thủ tiên thiên như gã lại không chịu nổi một đòn của một thằng nhóc luyện tùy cảnh kỳ thật nếu gã đề phòng thì la trinh cũng sẽ không dễ dàng xử lý gã như thế được coi thường đối thủ của mình thì nhất định sẽ phải trả giá đắt những người theo đuôi la trinh thấy một màn như vậy sắc mặt liền thay đổi thủ đoạn xử lý nhanh gọn như thế chứng tỏ người này tuyệt đối không phải là đối tượng dễ chọc Cho dù hắn mới chỉ là luyện tùy cảnh, ngậm nghĩ trong chốc lát, những người kia liền lựa chọn rút lui. Là trinh lạnh lùng hừ một tiếng, rồi tiếp tục tăng tốc độ tiến về phía trước. Một hồi lâu sau, hắn rớt cuộc đi đến lưng trường núi. Phía trên lưng trường núi có không ít kiến trúc được xây dựa vào vách núi, nhưng chúng đều vô cùng đơn sơ, có vài cái còn chỉ có thể xem như là túc lều. Hơn nữa, tất cả đều dùng lại đá đen lung chung nui phia tren lung chung nui co khong it kien luyện ngục sơn mà la tup leu hon nua lên, khiến người ta cảm giác vô cùng áp lực bên trong những kiến trúc đó có rất nhiều người ngồi nằm nhắm mắt nhập định hay lẩm bẩm những người này tuy bị giam trong luyện mục sơn nhưng vẫn không ngừng tu luyện đa số đều vô cùng chuyên tâm cho dù la trinh có đi qua trước mặt họ cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái la trinh lững thững đi dọc theo sườn núi ánh mắt không ngừng giáo giác tìm kiếm bóng dáng muội muội của mình khắp nơi trên đỉnh luyện mục sơn trên miệng núi lửa hình tròn thật lớn lớp lớp dung nham đang không ngừng quay cuồng sủi bọt tỏa ra nhiệt lượng vô cùng lớn kéo dài đến cuối miệng núi lửa là một cái đài cao được dựng lên phía trên mép đài cao một vị thiêu nữ mặc trang phục màu hồng đang ngắm vầng trăng trên cao hai chân nàng lơ lửng giữa khoảng không hoàn toàn không sợ độ cao mấy ngàn mét phía dưới chút nào thiếu nữ này mặt mày như tranh vẽ đoan trang tự nhiên nhưng lúc này trên khuôn mặt tuyệt thế của nàng lại ẩn chứa vẻ cô đơn vô tận đúng lúc này một bóng người đi tới từ phần rìa miệng núi lửa bóng dáng kia rời khỏi mặt đất mỗi bước đi dưới chân hắn lại sinh ra một bông sen màu hồng phấn thanh nhã Thật đúng như một nhân vật thần tiên, mỗi bước nở sen. Chỉ chóc lát sau, người đó đã đi đến trên đài cao. Thiếu nữ vẫn chẳng buồn quay đầu lại, vẫn ngơ ngác nhìn vầng trăng khuyết nơi xa xa, chỉ dùng giọng nói thanh lãnh hỏi, không phải ta đã nói, không cần các ngươi tới nữa sao, còn tới làm gì? Bóng dáng kia chậm rãi đến gần phía sau thiếu nữ. Đó cũng là một thanh niên tầm 20 tuổi, thanh niên này mặc một thân đồ tím, mày kiếm mắt sáng, anh khí hơn người. Nghe thấy giọng nói có chút lãnh đạm của thiêu nữ, chàng trai cũng không tức giận chút nào mà chỉ cười nói. Ca mụi quan tâm mụi, nhưng hắn không có tư cách vào, chỉ có thể nhờ ta tới thăm mụi thay hắn. chut lanh đao phái nhiên chỉ là đường ca của ta mà thôi. Từ lúc nào hắn lại quan tam muoi nhung han khong co tu đến ta toi tham muoi vậy, ngươi cho là ta không biết ngươi lấy hắn ra làm cớ sao. Thiêu nữ nói không chút khách khí, tự hồ không muốn cho vị thanh niên anh Tuấn kia chút mặt mũi nào, thanh niên áo tím vẫn treo nụ cười trên mặt, lấy từ trong lòng ngực ra một thứ rồi nói. Không phải. Thực ra là phái nhiên muốn đưa cho muội một thứ nên nhờ ta đưa đến. Nghe nói nếu như muội nhìn thấy nhất định sẽ rất vui. Thiếu nữ nghe vậy thì quay đầu lại, khi mắt nàng trông thấy đồ vật trong tay thanh niên áo tím, ánh mắt đột nhiên toát ra ánh sáng rạng rỡ khiến khuôn mặt nàng như một đóa hoa nở rộ, cực kỳ khuynh quốc huỳnh thành. Thanh niên áo tím vốn tu vi cực cao, khả năng chấn định cũng rất tốt, nhưng giờ phút này thế mà lại ngây ngốc nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ rời khỏi mép đài cao nhẹ nhàng bay tới, đôi tay ngọc phất nhẹ một cái. Từ kia không biết làm cách nào đã ở trên tay của nàng. Trong tay thiếu nữ chính là một món đồ hết sức bình thường, chỉ là một cây cung được làm từ gỗ dâu. Cây cung đã hơi cũ, cân trâu buộc bên trên cũng đã bung ra, nhưng thiếu nữ vẫn nâng niu trên tay như một vật trí bảo. Phái nhiên nói yên nhi sẽ vui vẻ, nhưng ta không ngờ muội sẽ vui đến vậy. thanh niên áo tím thấy lại yên vui như thế, sắc mặt cũng trở nên mừng rỡ. Thiếu nữ mặc đồ màu hồng này chính là muội muội ruột của La Trinh, người bị giam vào luyện mục sơn để kiểm điểm, lạc yên mà thanh niên áo tím lại là ca ca của vương hoành chi vương yến diêu cũng là đệ tử dòng chính của Vương gia đệ tử thân truyền cấp cao nhất của đường tọa thanh vân tông cho nên hắn mới có tư cách mặc đồ tím mới có tư cách lên đỉnh luyện mục sơn đây là cây cung ca làm cho ta khi còn bé lại yên ngây ngẩn nhìn vào cây cung sau đó hỏi đường ca phái nhiên không nói gì với ngươi nữa sao ví dụ như tin tức của ca ta mấy lần trước vương yến diêu đến lại yên căn bản là chẳng buồn phí lời với hắn dù chỉ một câu nhưng hôm nay lại chủ động đáp lời Vương Yến Diêu tất nhiên là mừng giữa đáp lại. Phái nhiên chỉ nói, trong là ra mọi chuyện đều ổn, ca muội cũng vẫn bình an. Chẳng qua là từ khi hắn đến Thanh Vân Tông cũng chưa từng về nhà lần nào, chỉ có truyền thư từ qua lại mà thôi. Vương Yến Diêu cười nói, lạnh yên mí môi, ánh mắt dù không nỡ rời khỏi cây cung, nhưng nàng vẫn nhẹ giọng nói. Đường ca phái nhiên thực lực không đủ, không có tư cách lên đây, nếu hắn có tin tức gì, phiến ngươi truyền lời lại cho ta, việc nhỏ thôi mà làm phiền gì chứ yên nhi quá khách khí rồi vương yến diêu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài hắn dùng trăm phương nghìn kế muốn tiếp cận la yên không nghĩ tới la Lạ yên lại chủ động nói ra như vậy sao hắn lại không vui mừng cho được la yên gật nhẹ đầu nàng dùng đôi tay ngọc buộc lại gân trâu trên cung sau đó nhẹ nhàng lấy một cục đá nhỏ từ trên đài nham thạch vô cùng cứng rắn ra đặt lên gân trâu sau đó lại nhẹ nhàng kéo dây cung mắt híp lại ngắm về vầng trăng nơi chân trời buông tay cục đá chớp mắt bắn ra đat len gan chau sau đo lai nhe nhang keo day cung mat hip lai ngam ve vang trang noi chan troi buong tay cuc đa chop mat ban ra ngoai Nhưng cuối cùng vẫn không bay tới được mặt trăng, mà tạo thành một đường cong rồi rơi xuống chân núi. Cho dù là thế, đôi mắt La Yên vẫn cong thành hình trăng non, khiến ai nhìn thấy cũng biết lúc này vị thiếu nữ lạnh lùng ít lời này đang vô cùng vui vẻ. Vương Yến Diêu thừa dịch tâm trạng La Yên đang tốt tìm vài đề tài tàn gỡ, sau đó mới Mỹ mãn rời đi. Vương Yến Diêu một đường đi xuống, đã thấy có mấy người đang chờ ở trên núi. Đại ca Yếnrêu một ta không? Vương Hoành Chi đứng đầu hỏi, còn La Phái Nhiên thì theo sát gẫu, sau. Tâm tình Vương Yến Diêu lúc này giống như ngọn gió mát, hắn ra vòng qua đệ đệ mình, vỗ vai La Phái Nhiên nói, Phái Nhiên, làm không tồi. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Yên Nhi cười. La Phái Nhiên gật đầu nói, đương nhiên, mùi của ta bị nhốt ở đây, đương nhiên muội cua nhớ người thân. Nếu Yến Diêu đại ca thường xuyên lên núi thăm nàng, giúp nàng giải buồn, nhất định có thể khiến nàng vui lên. Tất nhiên rồi, Hoành Chi, Phái Nhiên, hôm nay ta rất vui, buổi tối mọi người tụ tập làm một bữa đi, ai cũng thấy được, lúc này Vương Yến Diêu đang rất vui vẻ nói xong hắn liền đưa mấy người xuống dưới luyện ngục sơn chương 75, mươi lăm ra ngõ hẹp một viên đá nhỏ xẹt qua khoảng cách trăm trượng vừa rơi xuống lạch cạch một tiếng nện vào phía trên vách đá cuối cùng rơi xuống giữa sườn núi La Trinh nhìn thấy hòn đá rơi trước mặt mình thì kinh ngạc hắn đã đi một vòng lớn quanh sườn núi dường như đã lật tung tất cả lên để tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy hình bóng của La Yen đâu cả rốt cuộc là ở nơi nào La Trinh cao mày ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi trên cao chẳng lẽ La Yen bị nhốt ở nơi cao nhất sao? Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, La Trinh lại tiếp tục đi lên phía trên. Nhưng đúng vào lúc này, trên con đường lên núi lại có mấy người đi xuống. Đi đằng trước là một công tử mặc đồ tím, dáng vẻ vô cùng anh tuấn, quy khí phi phàm. Mặc dù lúc này sắc trời đã tối, nhưng toàn thân hắn vẫn như bao phủ ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Theo hiểu biết của La Trinh, trang phục của đệ tử trong thành vẫn tông được chia thành ba loại màu sắc: ngoài trường bào trắng của ngoại môn, trường bào đen của nội môn, còn có một loại trường bào tím. Đệ tử mặc trường bào tím, chính là đệ tử thân truyền, có sư phụ đích thân chỉ dạy. Đệ tử có thể mặc đồ tím trong thanh vân tông cho thấy địa vị người đó rất cao. Người này cũng hiểu được ý là liên hoa sát ý. Là trình chú ý tới quẳng sáng hình đoá hoa sen sau lưng vị công tử kia. Liên hoa sát ý trên người hắn vô cùng nhu hòa, khiến người ta lơ là, mất cảnh giác. Thế nhưng là trình vẫn cảm nhận được uy hiếp đến từ liên hoa sát ý kia, sự nhu hòa của nó chỉ là một biểu hiện giả dối một khi nó bùng nổ thì uy lực mang tới sẽ không dễ gì mà chống đỡ thấy mấy người kia đi lại đây la trinh vốn định tránh đi nhưng lúc này ánh mắt hắn phát hiện ra la phải nhiên và vương hoành chi chúng đang đi theo phía sau vị công tử áo tím kia la phải nhiên lại yên ở đâu lồng mày la trinh dựng lên trực tiếp tiến lên chất vấn la phải nhiên hơi sửng sốt nhưng lại lập tức cười lạnh la trinh thật khéo vốn định để cho ngươi nhảy nhót thêm mấy ngày không nghĩ tới ngươi lại dám xuất hiện ở luyện mục sơn la phải nhiên nói xong Chân nguyên toàn thân hắn cũng bắt đầu lưu động, muốn trực tiếp ra tay. Phái nhiên, hắn là ai? Vương Yến Diêu thản nhiên liếc nhìn La Trinh. Lấy địa vị cùng thực lực của hắn, hắn không có chút hứng thú nào với người này, nhưng vừa rồi hắn lại nghe thấy người này nhắc tới La Yên, nên mới hỏi một câu. Nghe được câu hỏi của Vương Yến Diêu, La Phái Nhiên cứng ngắc tại chỗ, ấp ủng nói. Hắn, hắn là một tên nghịch tử của La Gia chúng ta. Ta hỏi người, La Yên ở đâu? Nói, La Trinh ép sát tới, trừng mắt vẫn độ quát. Vương Yến diêu hơi hơi nhíu mày kiếm, nhẹ giọng hỏi ngược lại: La Yen và ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi tìm nàng làm gì? La Yen là muội muội của ta, ta tất nhiên muốn tìm muội ấy. La Trình trả lời: Ha. Vương Yến diêu nghe La Trình nói vậy, trên mặt liền hiện lên ý cười. Hắn đã nói chuyện với La Yen nên biết La Yen còn có một ca ca ruột. Hơn nữa La Yen cực kỳ quan tâm người ca ca này. Phải nhiên, chuyện ca ca của La Yen đang ở Thanh Vân Tông, hơn nữa còn là một đệ tử ngoại môn. Tại sao ta chưa từng nghe ngươi nói? Vương Yến diêu nhẹ nhàng hỏi một câu, La Phái Nhiên lập tức đổ mồ hôi chán. La Phái Nhiên hắn có thể dựa vào cây đại thụ Vương gia này, chính là nhờ có La Yen. kể từ khi qua lại thân thiết với Vương gia, hắn không chỉ dễ dàng trở thành đệ tử nội môn mà còn được mượn tĩnh thất tẩy luyện của Vương gia và mấy viên đan dược tứ phẩm để phụ trợ tu luyện, nên tiến cảnh cực kỳ nhanh. Cho nên La Phái Nhiên đương nhiên không muốn để Vương Yến diêu biết, ca ca ruột của La Yen đã gia nhập thành Vân Tông. mới vừa rồi nếu có cơ hội, hắn thậm chí còn muốn ra tay đánh chết La Trình trước. La Trinh chính là con của cái phản nghịch trong gia tộc ta, người người muốn giết, cho nên ta mới không nhắc tới với ngài. La Phái Nhiên giải thích, Vương Yến Diêu không có hứng thú với phân tranh của La Gia, hắn chỉ biết là La Yên hết sức quan tâm tới ca ca mình, cho nên hắn giơ tay bái chảo La Trinh. Tại hạ là Vương Yến Diêu, là đệ tử thân truyền của đường Tọa Thanh Vân Tông. Vương Yến Diêu vậy mà lại cúi chảo La Trinh, thấy cảnh tượng như vậy, La Phái Nhiên và Vương Hoành Chi đều đứng tại chỗ ha hốc miệng. La Trinh cũng có chút giật mình. Dạng người bậc này mà lại thi lễ với một đệ tử ngoại môn như hắn, quả thật rất khó tin nổi, không biết trong bụng kẻ này muốn làm gì. Ta là La Trinh, là đệ tử ngoại môn của Tiểu Vũ Phong. La Trinh đáp lại một lễ. La Trinh, ta đã nghe qua tên này, Yên Nhi rất thường xuyên nhắc tới ngươi, nàng rất nhớ ngươi. Phương Yến Diêu nói rồi, lại thi lễ thêm cái nữa. Phương Yến Diêu chính là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất thanh Vân Tông, ngày thường nào có mấy ai có tư cách được hắn thi lễ. Vậy mà lúc này Phương Yến Diêu lại cố tình làm như vậy. La Phái Nhiên không chỉ đổ mồ hôi chán mà sau lưng cũng đã ướt đầm đìa. La Trinh thấy người này có lễ nghĩa như vậy, trong lòng càng thấy lạ, chỉ nói, ngươi và ta mới quen, vì sao lại đa lễ như vậy? Không nghĩ tới Vương Yến Diêu lại thi lễ tiếp, liên tiếp khom mình ba lượt, mới cười nói, ta và La Yên có duyên, ngày sau nếu cùng nàng đính ước kết làm chim liền cánh, còn phải gọi ngươi một tiếng đại cựu ca, anh vợ. Nghe vậy, lông mày La Trinh lập tức dựng đứng lên, lúc này hắn đã nghe hiểu ý của Vương Yến Diêu ngươi cùng La Yen nực cười nằm mơ Vương ra các ngươi là cái thá gì mà xứng đôi với muội muội của ta trong lòng La Trinh La Yen giờ đây là người thân duy nhất trên đời này của hắn thế mà người này vừa mới gặp mặt đã nói như vậy nên hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được Tục ngữ nói không ai đánh kẻ đang cười Vương Yến diêu cung kính như thế vậy mà La Trinh lại lạnh nhạt đến vậy cho dù sự chấn định của Vương Yến diêu rất tốt nhưng nghe La Trinh nói vậy trên khuôn mặt như gió xuân kia cũng hiện lên vẻ sắc lạnh láo xược Vương Hoành Chi giận dữ quát lớn, không biết tốt xấu. La Phái Nhiên cũng hát bài theo, giọng nói hắn tuy có chút câu nệ, nhưng trong lòng lại thở vào một hơi, tự thầm nhủ. La Trinh à La Trinh, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, đắc tội đệ từ thân truyền đó chính là tự tìm đường chết. La Trinh hờ lạnh nói, thế thì sao? La Phái Nhiên, ngươi ngoài việc chỉ biết kêu gào, còn biết làm cái gì? La Trinh, ngươi cho là ngươi trở thành đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông thì có tư cách to tiếng trước mặt ta, hôm nay để ta cho ngươi thấy rõ cái gì gọi là thực lực cái gì gọi là nghiền áp la phải nhiên nói xong từng lường chân nguyên đỏ thẫm như máu tôn ra. trong khoảng thời gian này hắn tiến cảnh rất thần tốc đã đột phá nửa bước tiên thiên bước vào tiên thiên cảnh tất cả đều là nhờ vương gia ban tặng hắn vốn tu luyện tử đàn quyền thế mà chân nguyên ngưng kết ra lúc này lại đỏ giống như máu tươi nguyên nhân là vì hắn đã đổi công pháp tu luyện sang bí tịch địa giai của vương gia huyết ma thần thông đối mặt với la trinh mới chỉ là luyện tùy cảnh la phải nhiên hoàn toàn tự tin có thể giết chết trong vòng một chiều Vậy sao? La Trinh nắm chặt hai tay lại, hai mắt giống như mũi đào nhọn nhìn thẳng La Phái Nhiên. Nếu đã vậy, ta cũng muốn lãnh giáo ngươi một chút. Cả người La Phái Nhiên tản ra mùi máu tươi nồng đậm, cho dù xuất phát từ góc độ nào thì hắn cũng có rất nhiều lý do để giết La Trinh. Cho nên La Trinh còn chưa dứt lời, hắn đã xông lên đánh một quyền về phía La Trinh, huyết bạo cửu thức, ngưng, phá, giết. Một quyền này của La Phái Nhiên đánh tới, từng lùng chân nguyên giống như máu tươi nổ tung. luong chan nguyen phải tới mau vay toi nào Mặt đất lập tức truyền đến tiếng xèo xèo, có thể thấy nó có lực ăn mòn rất mạnh. Đối mặt với một quyền này của La Phái Nhiên, La Trinh cũng không dám chậm trễ, lập tức lui ra sau tránh đi công kích liên tiếp sắc bén của La Phái Nhiên. Nếu đổi lại là người khác, đối mặt với La Phái Nhiên chỉ sợ sẽ thấy rất khó giải quyết. Bởi vì sẽ không chỉ phải cẩn thận để thoát khỏi nắm đấm của La Phái Nhiên, mà còn phải tránh đi chân nguyên màu máu phát ra trên người hắn. Nếu bị dính và dù chỉ một chút thì da thịt cũng sẽ bị ăn mòn trong ngáy mắt. Tuy uy lực an mòn từ chân nguyên trên người La Phái Nhiên rất kinh người, thế nhưng với thân thể linh khí như La Trinh, tất nhiên hắn chẳng e sợ chút nào. Ngâu nhiên có vài giọt chân nguyên rơi trên người La Trinh, khiến quần áo của hắn bị thủng mấy lỗ. Nhưng khi nó tiếp xúc tới làn da hắn thì sau khi kêu vài tiếng xèo xèo, cũng chỉ để lại trên da hắn ít dấu vết màu đen, bóng dáng La Trinh không ngừng di chuyển, né tránh xung quanh La Phái Nhiên. La Phái Nhiên, người chỉ là phế vật dùng đan dược nhồi nhét mà nên, một thân cảnh rơi trông rỗng. Thực lực cũng chả ra thể thống gì, chỉ bằng người mà còn muốn nghiền áp ta, La Trinh vừa né tránh vừa nói. Muốn chết, huyết bạo quyền, La Phái Nhiên giận, giữ hết lên. Ngày đó tại La Gia, không phải người nói, người mạnh hơn nhiều so với loại rác rưởi như ta sao, một bàn tay là có thể ấn chết ta như một con kiến, La Trinh lạnh lùng nói. Phải thì thế nào, La Phái Nhiên liều mạng dốc toàn lực nhưng lại không thể gây tổn thương gì cho La Trinh. Thay thế, trong lòng hắn vừa lo lắng vừa khó hiểu, rõ ràng La Trinh mới chỉ luyện tùy cảnh. Vì sao lại khó chờ đến vậy? Vì sao huyết bạo quyền của hắn không có hiệu quả với La Trinh, mà lời nói của La Trinh lại khiến hắn càng thêm tức giận? Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Chân khí tử đàn quanh quẩn trên người La Trinh, nhân một sơ hở của La Phái Nhiên, La Trinh đánh mạnh một quyền về xương sườn hắn, ta đây sẽ chờ xem, một phế vật tiên thiên cảnh như ngươi, làm thế nào ấn chết được ta? La Phái Nhiên bị đánh trúng điểm yếu, phải lui về sau mấy bước, cho dù đau đến mức sắc mặt trắng bệnh nhưng hắn vẫn cắn răng nhào về phía la trinh lúc này la trinh cũng không tránh nữa mà là đối đầu chính diện với la phái nhiên đang lao đến trên mặt hắn lộ ra một nụ cười lạnh một mũi châm nhọn mở ảo xuất hiện đâm thẳng về phía đầu la phái nhiên kinh thần thứ la phái nhiên vốn đang lao hết tốc lực về phía la trinh hoàn toàn không đề phòng nên bị mũi châm nhọn từ linh hồn của la trinh đâm trúng cả người hắn lập tức mất đi chi giác ngã nhào về phía la trinh la trinh thấy thế đưa tay nắm lấy đầu la phái nhiên trần khí màu tím bao trùm lấy cả người hắn Một đòn tử đàn thốn kinh đánh về phía ngực La Phái Nhiên, "Chúng ta đều là người nhà họ La, ta sẽ không lấy đi tính mạng của ngươi, nhưng ta cũng muốn ngươi nhìn cho rõ, ngay sau khi La Trinh ta trở lại La gia, chắc chắn sẽ tru diệt La Bính Quyền và La Tuấn giật, đem bọn họ đắp thành tượng, giặc người trước phần mộ của phụ thân ta, quỷ lại vạn năm." La Trinh vừa nói xong, bên trong thân thể La Phái Nhiên lập tức truyền đến bảy tiếng động chầm đục. Từ đan điền và tay chân của hắn tuôn ra từng cái lỗ máu, các kinh mạch quan trọng đều đã bị thốn kinh của La Trinh đánh nát. Hiển nhiên hắn đã trở thành một tên phế nhân. Vương Yến Diêu trông thấy một màn này, nhưng lại không hề lên tiếng, không biết hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng Vương Hoành Chi thì đã không nhịn được nữa. Hắn và La Phái Nhiên có qua lại khá thân thiết, vốn nghĩ La Phái Nhiên đã là tiên là chuyện còn con. cảnh, xử lý La Trinh chắc cũng chỉ là chuyện còn con. Nhưng không ngờ thế cục lại lật nhanh như vậy, nhái mắt La Phái Nhiên nhanh nhu vay nhay mat bị La Trinh không chế, còn bị phế bỏ kinh mạch. Đại ca, vì sao không ra tay ngăn cản thằng nhóc kia? Vương Hoành Chi hỏi, Vương Yến Diêu lại lắc đầu nói mâu thuẫn giữa phái nhiên và la trinh là chuyện nhà của bọn họ la trinh dù sao cũng là ca ca ruột của yên nhi đệ tử lớn lên từ đại thế gia sĩ tộc đều tư duy theo cách này vương yến diêu là người nào chữ mới vừa rồi hỏi đến thấy la phái nhiên ấp úng hắn đã đoán được tâm tư của la phái nhiên la phái nhiên không muốn để lộ sự tồn tại của la trinh với hắn đơn giản là vì có ý đồ riêng muốn lợi dụng la yên để có được càng nhiều thứ tốt từ vương gia nếu la phái nhiên sớm nói rõ mọi chuyện thì đã không khiến la trinh có phản cảm lớn với vương gia như thế mươi 76, Chiếu Thần Cảnh, La Phái Nhiên nằm trên lớp đá sỏi màu đen, trong mắt chàn đầy tuyệt vọng. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Dù thế nào thì La Phái Nhiên cũng không nghĩ ra được. Hắn nuốt thiên địa tạo hóa đan khiến thực lực tăng lên mạnh mẽ, thuận lợi gia nhập vào Thanh Vân Tông, kết thân với Vương Gia, lợi dụng La Yên để đạt được lợi ích từ chỗ Vương Gia, rồi cũng chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành cao thủ tiên thiên. Trước đây, cả La Gia cũng chỉ có một mình La Tiêu là cao thủ tiên thiên, hắn còn trẻ. Có thể tưởng tượng con đường sau này sẽ là một bước lên mây, một đường bằng phẳng. Đợi đến khi thực lực của hắn tiến thêm bước nữa, trở lại quận Sùng Dương liền có thể đường đường chính chính dẫn dắt La Gia, đưa La Gia vào hàng ngũ những gia tộc lớn nhất của quận Sùng Dương. Nhưng hôm nay mới chỉ vừa đối mặt mà hắn đã thua ngay trong tay La Trinh, ta là cao thủ tiên thiên. Tại sao lại không thể chịu nổi một đòn của một tên luyện tủy cảnh như ngươi, là phải như mông lung trợn tròn đôi mắt lên nhìn La Trinh, không cam tâm mà nói. La Trinh cười lạnh. Một thân cảnh giới của người chẳng qua là do dùng đan dược đắp thành, vậy thì có tác dụng gì? Trong một sĩ tộc lớn, không thiếu những kẻ phế vật dùng đan dược để bồi đắp tu vi như là phái nhiên, cảnh giới tuy cao nhưng nếu do sức mạnh thực chiến thì lại kém xa với những võ giả bò ra từ trong biển màu núi xác như La Trinh. Nói xong, La Trinh nghiêng đầu, chớp mắt một cái, trên mặt cũng mang vẻ bi thương. Nếu không phải do cha hắn chết oan uổng, La Trinh tuyệt đối cũng không muốn anh em tương tàn, dù gì cũng là người họ la. Nhưng chi thứ hai và chi thứ ba lại là hung thủ mưu hại cha hắn, mối thủ giết cha thì không thể không báo. Vương Hoành Chi, La Phái Nhiên đã bị ta phế bỏ rồi, có phải người cũng muốn giúp hắn báo thù? La Trinh cười lạnh nhìn Vương Hoành Chi, ánh mắt lạnh lùng. Vương Hoành Chi đang định xông lên nhưng bị Vương Yến Diêu dơ tay ngăn lại. Đại ca, tên nhóc này không biết trời cao đất rộng, không chỉ phế bỏ La Phái Nhiên còn dám chống đối huynh, chẳng lẽ cứ bỏ qua cho hắn như vậy? Phương Yến Diêu lắc đầu, đi đến trước mặt La Trinh nói. Sự lực luyện tủy cảnh mà lại có lòng can đảm như vậy, quả không hổ danh là ca ca ruột của Lạ Yên. Cả hai huynh muội đều có thiên phú hơn người, không tệ, không tệ, trong mắt Vương Yến Diêu lộ ra ý khen ngợi. Phương Hoành chi lúc này bắt đầu có chút không hiểu. Trước đây đại ca từng cúi đầu ba lần liên tiếp trước La Trinh, giờ lại đánh giá hắn cao như vậy, điều này là sao? Đồng từ La Trinh hơi co lại, vừa rồi hắn còn mắng thẳng mặt Vương Yến Diêu, vậy mà bây giờ hắn ta lại không có chút giận dữ nào, tâm cơ người này quả thực rất thâm sâu, có điều. Vương Yến Diêu đột nhiên đổi giọng, cặp mắt ôn hòa bỗng trở nên sắc bén vô cùng so với lúc trước thì hoàn toàn là hai người khác nhau. Lúc này liên hoa sát ý trên người Vương Yến Diêu hoàn toàn bắn ra những tia sáng ôn hòa trở nên sắc nhọn giống như gai nhím, đâm thẳng về hướng La Trinh. Vương Yến Diêu tiếp tục nói: Ngươi là ca ca ruột của La Yen mà đến cả đỉnh luyện ngục sơn cũng không lên được, càng không thể giải cứu La Yen. Hiện nay cả thanh vân tông này người có thể giúp La Yen thoát khỏi luyện ngục sơn rất ít, mà Vương Yến Diêu ta là một trong số đó. Cho nên ta muốn biết, công người nói ta không xứng với Lạc Yên, lại từ đâu mà ra. Toàn thân Vương Yến Diêu phát ra liên hoa sát ý ép thẳng về phía La Trinh giống như một ngọn núi lớn. Nếu không phải linh hồn La Trinh mạnh mẽ khắc thường, thì lúc này đối mặt với Vương Yến Diêu, đến cả đứng thẳng cũng vô cùng khó khăn. Đối mặt với kẻ mạnh như vậy, nhưng trên mặt La Trinh lại không hề có chút sợ hãi nào. Cho dù là như vậy, thì sao, muội muội của ta, đương nhiên ta sẽ tự đến cứu, không phiền người ngoài phải ra tay. phương Yến Diêu cười nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu chắp hai tay sau lưng nói. Người tuy mới chỉ đạt tới luyện tủy cảnh đã có thể nhẹ nhàng giải quyết la phái nhiên, thủ đoạn tất nhiên lợi hại, nhưng vẫn, quá yếu, nói thẳng ra là chẳng khác gì một con kiến. Nếu ngươi không phải là ca ca của la yên, với thực lực của ngươi, đến cả tư cách đứng đây nói chuyện với ta cũng không có. Nói xong, trên vai vương yến diêu xuất hiện một nụ hoa tươi, vừa xuất hiện nó liền nhanh chóng phòng to, sau đó dần dần hé nở, rồi đột nhiên nở rộ ra một đó hoa sen màu hồng, đoá sen vừa nở ra một đường ánh sáng trắng phát ra từ người hắn rồi phóng thẳng lên trời. cột sáng ngút trời này gần như chiếu sáng cả một nửa luyện mục sơn. trong chấp nhòm đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. cả những người chuyên tâm khổ tu chân luyện mục luyen muc son trong chap nhoang cũng nhốn nháo nhìn qua bằng những ánh mắt kinh dị. kẻ nào đang đốt chân nguyên không ngờ uy thế lại lớn như vậy. chiếu thần cảnh. không ngờ lại là một cương giả chiếu thần cảnh. tại sao lại tới luyện mục sơn? người đó mặc trường bào tím là một vị đệ tử thân truyền. trước mặt hắn là một đệ tử mặc trường bào trắng. Làm sao có thể, đệ tử ngoại môn? Kẻ như vậy trước mặt chiếu thần cảnh cũng chỉ như một con kiến, tay không cũng giết chết được, tại sao lại phải đốt chăn nguyên? Phần lớn những kẻ khổ luyện ở sườn núi luyện ngục sơn đều đang bàn luận với nhau. Chiếu thần cảnh, đó là sự tồn tại còn mạnh hơn cả cao thủ tiên thiên. Trong hàng chục vạn đệ tử của Thanh Vân Tông cũng chỉ có một số ít có thể đạt được cảnh giới này, hơn nữa không ai không phải là đệ tử thân truyền. Bọn họ không nghĩ ra được, tại sao một đệ tử thân truyền lại phải dùng uy thế như vậy để áp chế một đệ tử ngoại môn? Thông thường, một cương giả chiếu thần cảnh muốn đối phó với đệ tử ngoại môn thì chỉ cần dơ ngón tay ra thôi cũng đủ làm cho kẻ đó tan thành mây khói. Dưới uy thế như vậy, e rằng tên đệ tử ngoại môn kia đã bị dọa thành kẻ ngốc rồi. Trên tiểu Vũ Phong, trong một cái đỉnh nhỏ, nhìn qua Tín Khuê, Tô Linh Vân đã thu hết cảnh vừa xảy vào trong đáy mắt. Tên nhóc này, thật biết cách chuốc lấy phiền phức. Tô Linh Vân cau mày, ngẩng đầu nhìn về hướng Tây Bắc, mặc dù cách nhau một khoảng xa như vậy, nhưng Tô Linh Vân vẫn có thể nhìn thấy cột sáng kia vô cùng rõ ràng đâm thẳng lên giữa đất trời, mặc kệ ngươi, kệ ngươi tự sinh tự diệt cho xong, Tô Linh vận bĩu môi, cả khuôn mặt mang nét tức giận sau cơn hấn dỗi. Tên nhóc này La Trinh tuy là thiên tài xuất chúng nhưng lại quá cố chấp, căn bản không hề nghe bất kỳ đề nghị nào của nàng. Trên thực tế, dù là đạo sư trên tiểu vũ phong hay đạo sư của 32 phong khác cũng không có nhiều năng lực quản thúc đệ tử. Dù gì giữa đạo sư và đệ tử cũng không phải quan hệ thầy trò thực sự, trong Thanh Vân Tông, chỉ có sư phụ và đệ tử thân truyền mới được coi là thầy trò vậy nên việc nàng giận la trinh không nghe lời thực ra hoàn toàn cũng chỉ là do tính cách của bản thân hít thở hai cái nàng khẽ cắn răng nhìn gương mặt tràn đầy cương nghị của la trinh trên tín khuê cuối cùng cũng đi ra khỏi đỉnh nhỏ bước lên một chiếc phi thiên liễn rồi vội vã đi tới luyện mục sơn ở phía tây bắc đỉnh núi luyện mục sơn ánh mắt lại yên yên bình trên tay vẫn anh mat lai yen đien binh cây cung kia như trước dường như chìm đắm trong hồi ức khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào như có như không trong đầu nàng những ký ức khi còn nhỏ là thứ đáng trân trọng nhất nhưng đúng lúc này nàng chợt nhìn thấy một đường sáng trắng đột ngột xuất hiện ở trên sườn núi phóng thẳng lên trời đây là vương yến diêu đang thiêu đốt chân nguyên hắn đang đấu với ai sao la yên khẽ nghiêng đầu thản nhiên quét mắt nhìn qua đó mặc dù khoảng cách giữa sườn núi và đỉnh núi luyện mộc sơn vô cùng xa nhưng cặp mắt xinh đẹp của la yên vừa nhìn chăm chú đã thấy hết tất cả những gì diễn ra ở sườn núi đầu tiên ánh mắt của nàng chú ý tới vương yến diêu sau đó mới dịch chuyển lại nhìn tới người đang đối mặt với hắn trường báo trắng Đệ tử ngoại môn, khóe miệng La Yên hơi nhét lên. Đây đúng là chuyện kỳ lạ. không biết là vị đại tử ngoại môn nào lại có gan như vậy, dám đối đầu với Phương Yến rêu. La chuyen ky la khong biet la vi đe tu ngoai mon nao lai co gan nhu vay dam đoi đau voi phuong yen dieu la yen di chuyển ánh mắt lên trên, lúc nhìn thấy mặt của đệ tử ngoại môn kia, đôi mắt long lanh đột nhiên trừng to. Ca, ca. Mặc dù đã vài năm không gặp La Trinh, nhưng sao nàng có thể quên dung mạo của ca ca mình? Tại sao La Trinh lại xuất hiện ở luyện ngục sơn? Tại sao không nghe Phương Yến Diêu nhắc tới, nếu ca đã tới luyện ngục sơn, đường ca phái nhiên không thể không biết. Tại sao La Trinh lại đối đầu với Vương Yến Diêu? Những y vấn liên tiếp hiện lên trong lòng nàng. Trước hết, tạm thời đặt những vấn đề này sang một bên đã. Ca hiện giờ đang đối mặt với Vương Yến Diêu, cường giả chiếu thần cảnh, mà ca mới chỉ là đệ tử ngoại môn. Vương Yến Diêu chỉ cần dựa vào uy lực thiêu đốt chân nguyên là có thể giết chết ca ca. Nghĩ tới đây, trong lòng La Yên không khỏi lo lắng, tuyệt đối không được. Nàng đứng trên mép đài cao, đối mặt với độ cao mấy ngàn mét, tung mình nhảy lên rồi cả người lao thẳng xuống phía dưới. phù phù. Ngay khi La Yên nhảy xuống khỏi vách đá, phía dưới bỗng xuất hiện vài khối kết giới năng lượng hình lục giác, kết thành bức tường hình nửa vòng tròn, cứng rắn ngăn La Yên lại. Lục Phương Thiên Tinh trận, sắc mặt La Yên lập tức trầm xuống. Bị phạt tự kiểm điểm trên luyện mục sơn, nàng cũng biết rõ, trên đỉnh núi này có một tòa Lục Phương Thiên Tinh trận nhốt nàng bên trong. Chỉ là La Yên chưa từng nghĩ tới việc trốn khỏi đây nên cũng chưa từng khiến Lục Phương Thiên Tinh trận khởi động, không ngờ lúc này nàng lại bị trận pháp này ngăn lại. Nàng lại nhìn xuống phía dưới, Dựa vào thực lực của một đệ tử ngoại môn Monikaka, dưới sức ép của Vương Yến Diêu, căn bản sẽ chẳng kiên trì được bao lâu, hôm nay nàng nhất định phải xuống dưới, phá cho ta. Tiểu nữ thần giơ một ngón tay ngọc thon dài trắng nõn ra, đâm về phía chỗ tiếp giáp của các kết giới năng lượng hình lục giác. Một ngón tay này, tuy rằng trông rất bình thường nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng. Ẩm, uhm, lục phương thiên tinh trận là một trận pháp vô cùng mạnh. Vậy mà bị La Yên đâm tới, ba khối lục giác liền nhau lập tức vỡ vụn nhưng ngay trong nháy mắt khi chúng vừa bị vỡ nát lại có ba khối hình lục giác khác lập tức xuất hiện bịt kín lỗ hỏng này làm sao đây làm sao đây lại yên lại càng lo lắng hơn nàng vẫn tiếp tục dùng ngón tay đâm về phía lục phương thiên tinh trận nhưng năng lượng của trận pháp này dường như vô cùng vô tận cho dù nàng phá hỏng bao nhiêu khối kết giới thì chỉ trong nháy mắt chúng đều có thể vá lại hoàn chỉnh đối mặt mới uy áp khổng lô mà Vương Yến diêu đột ngột phát ra la Trinh vẫn đứng lù lù bất động tại chỗ loại uy áp này đã không còn là khi thế nữa mà là thiêu đốt chân nguyên thực sự uy lực tuôn tràn ra ngoài chỉ cần một phần nhỏ của uy lực tràn ra đã kinh khủng như vậy thực lực của người này e rằng đã vượt qua cấp cao thủ tiên thiên rồi hắn là cường giả chiếu thần cảnh đã cảm nhận được tranh lệch thực lực giữa ngươi và ta chưa ta chỉ cần rơi nhẹ một ngón tay cũng đủ để giết chết ngươi nhưng dù là ta nếu muốn cứu la yên ra cũng phải hao tốn không ít tâm sức còn ngươi đến tư cách gặp mặt nàng cũng không có vương yến diêu phất phất ống tay áo chỉ vào la trinh nói dưới chân hắn Những đóa hoa sen màu hồng nhạt không ngừng nở rộ lại lụi tàn, lụi tàn rồi lại nở rộ. Chương 77, cái giá của sự xem thường. Dựa vào thực lực luyện tùy cảnh, đối mặt trực tiếp với uy áp của Vương Yến Diêu mà không hề lùi bước, không run dày, cắn răng đứng vững tại chỗ, chỉ dựa vào điểm này cũng cho thấy thực lực của La Trinh đã vượt xa những người cùng cấp. Ngay đến cả Vương Hoành Chi là tiên thiên nhị trọng, không hề đối diện trực tiếp với uy áp của hắn mà ngay lúc này sắc mặt cũng trắng bệch, không thể không thúc dục chân nguyên trong cơ thể để ngăn cản phần uy ap cua han ma ngay luc nay sac mat cung trang bach khong the khong này. La Trinh mới chỉ ở luyện tùy cảnh cũng không có chân nguyên, còn chân khí lúc này đến ngưng tụ lại cũng vô cùng khó khăn. Hắn dựa vào sức mạnh của cơ thể và sự cứng cỏi của linh hồn kiên quyết không lùi lại một bước. Ý của người này cũng không quá mức mạnh mẽ, còn kém xa hình thiên ý trong thiên thứ các vậy mà thiêu đốt chân nguyên lại bùng nổ uy áp mạnh mẽ kinh khủng như thế. Ý chí của La Trinh tuy như đúc ra từ sắt nhưng dưới sự sói mòn của luồng uy áp này cũng vô cùng khó chịu. Nhiều người gặp phải kẻ mạnh như vậy với sự tranh lệch lớn như thế trong lòng thậm chí không dám nảy sinh một chút ý muốn chống đối nào la trinh cũng vậy hắn hoài nghi rằng chỉ trong nháy mắt tiếp theo cả người hắn cũng sẽ bị uy lực này ép cho vỡ vụn không được tuyệt đối không được lùi về sau trên thế giới này kẻ có được ý chí mạnh mẽ vượt xa người thường đích thực có thể tạo nên kỳ tích chênh lệch giữa la trinh và vương yến diêu quá lớn quả thực giống như khoảng cách giữa trời và đất không đơn giản chỉ cần dựa vào ý chí là có thể bù lại cho nên chỉ cần nghĩ thôi cũng biết lúc này la trinh đang phải chống đỡ khổ sở thế nào Nhìn dáng vẻ đấu tranh của La Trình trước mắt, trên mặt Vương Yến Diêu cũng lộ ra một nét kinh ngạc. Sự ương ngạnh của tên nhóc này vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Vương Yến Diêu hiểu rất rõ uy áp khi hắn thiêu đốt chân nguyên mạnh mẽ thế nào, vì để cho La Trình ghi nhớ sâu sắc hơn, hắn cố ý ép phần lớn uy áp về phía La Trình, luyện tùy cảnh. Cơ thể vẫn chưa vượt qua cực hạn, vậy mà có thể đứng vững trước mặt ta, cố chống cự. Ta xem ngươi có thể chống cự đến bao giờ? Trên mặt Vương Yến Diêu lộ ra một nụ cười lạnh lẽo mơ hồ. Sau đó chân nguyên phát ra từ trong cơ thể hắn càng điên cuồng thiêu đốt, cột sáng ngút trời phóng lên từ người hắn cũng trói mắt thêm ba phần. Đồng thời, luồng liên hoa sát ý tản ra từ người Vương Yến Diêu cũng càng lúc càng dài đặc. Từng tia liên hoa sát ý chứa đựng uy lực vô cùng to lớn, dường như muốn cắn nuốt hết những kiên cường của La Trinh. Cơ thể La Trinh khác xa so với người thường, uy áp do thiêu đốt chân nguyên tạo thành thì hắn vẫn chống đỡ được, dù gì cơ thể hắn về bản chất cũng là linh khí, nhưng linh hồn của hắn lúc này đã khó có thể chịu nổi lần trước khi bị hình thiên ý gạm nhấm hắn có thể dựa vào tiếng gầm của thanh long trong đầu nhưng lúc này lò luyện thiên địa trong đầu hắn lại tĩnh lặng không có một chút động tĩnh nào chỉ có thể dựa vào bản thân thôi uy thế của phương yến diêu sau khi kết hợp với liên hoa sát ý quả thật rất đáng sợ nhưng lại không thực sự gây ra thương tổn cho ta chủ yếu là phương yến diêu muốn áp bức linh hồn của ta làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của ta chỉ có ổn định linh hồn giữ vững tâm cảnh thì mới có thể đối kháng đúng rồi sử dụng chiêu đó cảnh giới vong ngã hoàn toàn quên đi bản thân mình, cảnh giới vong ngã thực ra là một cảnh giới tu luyện linh hồn vô cùng cao thâm. Cho dù là trong những cường giả chiếu thần cảnh cũng chẳng mấy ai lĩnh ngộ được cảnh giới này, bởi vì tu luyện linh hồn và tu luyện thân thể là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn quên mình, không ham muốn, không cầu mong, sau khi bước vào cảnh giới vong ngã, là Trình hoàn toàn dùng một tư thái khác để quan sát bản thân. Dường như cơ thể của hắn chỉ là một cái vỏ rỗng, mặc nguy tàn phá thế nào, ta cũng không dao động mảy may, cũng không có gì sợ hãi dù cho uy thế của vương yến diêu ngươi lần hơn nữa liên hoa sát ý mạnh hơn nữa muốn dựa vào những thứ này để phá nát cơ thể của ta thì chính là nằm mơ tiến vào cảnh giới vong ngã rồi la trình đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại sắc mặt trắng bệch cũng dần khôi phục lại như bình thường trong mắt hắn tỏa ra nét kỳ ảo linh hoạt vô cùng yên tĩnh mà nhìn vương yến diêu thậm chí còn lộ ra ý cười mơ hồ ngươi mạnh mặc ngươi dù vương yến diêu ngươi có hàng ngàn sát ý hàng vạn uy thế ta cứ đứng yên bất động Phương Yến Diêu vốn cho rằng La Trinh không thể kiên trì được nữa. Mới vừa rồi bản thân hắn cũng thêm vào rất nhiều chân nguyên để thiêu đốt, phát ra càng nhiều uy áp hơn, đè sập tên La Trinh kia. Nhưng hắn không ngờ tên nhóc này lại ngoan cường đến vậy, không chỉ không lùi về sau nửa bước, ngược lại càng dễ dàng đối mặt với hắn, ý cười trên khuôn mặt kia, là diễu cận. Phương Yến Diêu cảm thấy bản thân giống như một người khổng lồ, còn La Trinh là con kiến vẫn luôn bò dạp trên mặt đất. Nhưng con kiến này rất ương ngạnh, chính mình thổi nhẹ một hơi. Vậy mà nó lại không hề núc nhích, thế nên hắn lại thổi một hơi mạnh hơn, nhưng con kiến này vẫn ngoan cố bám trên mặt đất, thậm chí còn cười nhạo hắn. Bất giác, trong lòng vương Yến Diêu dâng lên một cơn tức giận. Với địa vị cùng thực lực của hắn, không ngờ lại bị một tên luyện tùy cảnh chọc tức. Chuyện này cũng giống như một người trưởng thành, trong lúc treo đùa con kiến lại bị chọc cho tức giận. Nếu không tận mắt chứng kiến mà chỉ nghe kể, thì đúng là không thể tin được. Một phuong Yến Diêu lệ nghĩa, khiêm nhường, có chừng mực khi đối mặt với La trinh luc truoc Giờ đây đã biến mất không còn dấu vết, hắn bắt đầu nghiêm túc với con kiến này, quỳ xuống cho ta, Vương Yến Diêu chậm rãi giơ tay, chỉ về phía La Trinh rồi nhẹ nhàng ấn một cái. Nếu uy thế không chấn áp được ngươi, vậy thì sử dụng thực lực thật sự. Cánh tay Vương Yến Diêu nhẹ nhàng vung lên, xung quanh La Trinh lập tức xuất hiện những đoá hoa sen, ao ao rơi xuống giống như mưa rào. Sức nặng của những đoá sen kia thật kinh người, một vài đoá vừa tiếp xúc với mặt đất lập tức đập vụn đá sỏi màu đen, lún sâu xuống dưới. Mỗi đóa hoa sen đều có sức nặng của hơn 10 cái đỉnh đồng. Một vài đóa sen rơi trên đầu vai của La Trình, mọc dễ nảy mầm trên cơ thể hắn. Trong nháy mắt, có đến mười mấy đóa sen xinh đẹp lạ thường rơi xuống người, xuống đầu, xuống lưng La Trình, những đóa sen này đã nặng bằng cả trăm cái đỉnh, giống như hơn trăm cái đỉnh lớn, tổng cộng trọng lượng tới mấy vạn cân, sức nặng cực kỳ khủng bố, muốn đè thân thể La Trình dập xuống mặt đất, trọng lượng thật kinh khủng. Phần lưng của La Trình cũng bị hoa sen ép đến cong lại. Sức nặng khổng lồ làm hắn không chống đỡ nổi. Nhưng dương sống có còng cỡ nào thì đôi chân vẫn đứng thẳng như cũ. Chú sức mạnh này mà đã muốn ta khuất phục, La Trinh nghiến răng, cơ thể vẫn gắng gượng, trong đôi mắt lộ ra vẻ không phục. À, 13 đoá sen, tương đương sức nặng của 130 cái đỉnh, vẫn không thể khiến ngươi quỷ xuống. Vẻ diễu cợt trong mắt Vương Yến Diêu lại càng rõ hơn. Hắn vung tay lên lần nữa, lại có hơn 10 đoá hoa sen nhẹ nhàng rơi xuống, đồng thời bám lên người La Trinh, sức nặng của hơn 200 cái đỉnh ta xem ngươi chống đỡ thế nào. Phương Yến Diêu nhàn nhạt, nhạt nói, kẹn kẹt. Chân của La Trinh đã lún sâu xuống đất, lớp đá sỏi màu đen dày đặc bao quanh đôi chân của hắn. La Trinh thở gấp, nhìn vẻ mặt tràn đầy sự khinh thường của Phương Yến Diêu, một cơn tức giận nảy sinh từ đáy lòng, áp lực to lớn, ép hắn xuống đất từng chút một. Đầu gối của hắn đã bắt đầu cong, chuyện hắn quỳ xuống chỉ còn là sớm muộn. đúng, chính là như vậy, quỳ xuống, chút thực lực này của ngươi, chỉ có quỳ xuống mới có tư cách nói chuyện với ta. Vương Yến diêu cười nhẹ nói. Trong khoảnh khắc đầu gối La Trinh gần chạm tới mặt đất, La Trinh đột nhiên hét lớn, muốn ta quỷ trước ngươi, nằm mơ. Ngay lúc hét lên đó, La Trinh kết nối với thanh long trong đầu, bảy chiếc vẩy rồng cùng lúc sáng lên, một lường sức mạnh đến từ viễn cổ, từ man hoang, từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ cuộn trào mạnh liệt mà trào vào cơ thể La Trinh. Cùng lúc đó, bôi thớ cơ bắp trên toàn thân La Trinh cũng căng cứng lên. Chỉ nháy mắt, hai mười mấy đoá sen trên người La Trinh bị bắn ra, piu. Thanh phi đào nát cũng đột nhiên phi từ lòng bàn tay của hắn ra. Kinh thần thứ, mũi châm hồn u ám phóng xong mà đến trước, đâm thẳng về phía đầu Vương Yến Diêu. Phương pháp công kích này, La Trinh đã sử dụng vô số lần trong thực chiến, vô cùng thành thạo, lưu loát liền mạch. Đây cũng là sát chiêu lớn nhất của hắn hiện tại. Vương Yến Diêu không kịp phòng bị, bị kinh thần thứ của La Trinh đâm trúng. Nếu là cường giả thông thường, bị kinh thần thứ đâm trúng chắc chắn sẽ tổn thương linh hồn, đau đớn khó chịu đựng nổi. Dù là cường giả tiên thiên tứ trọng như hạ thiên thành cũng vậy, nhưng khi mũi châm hồn này sắp đâm vào đầu Vương Yến Diêu, một luồng sáng màu đỏ trật xuất hiện ở phần đầu hắn, ngăn cản trước mũi nhọn đó. Có điều, kinh thần thứ dù sao cũng là công pháp thiên giai, châm hồn chỉ bị ngăn cản một chút rồi vẫn đâm rách luồng sáng màu đỏ, đâm vào đầu Vương Yến Diêu. Vương Yến Diêu quả không hổ danh là cường giả chiếu thần cảnh, linh hồn cũng mạnh mẽ như vậy, châm hồn chỉ khiến hắn hơi tráng váng trong nhu ha thien thanh cung vay nhung khi mui cham hon nay sap đam vao đau vuong yen dieu mot luong sang mau đo chot xuat hien o phan đau han ngan can truoc mui nhon đo co đieu kinh than thu du sao cung la cong phap thien giai cham hon khắc, ngay sau đó liền hồi phục bình thường. Nhưng chính là một khoảnh khắc ngắn ngủi này, lại suyết lấy mạng hắn. Thanh phi đao nát của La Trinh bắn nhanh đến, đợi đến khi Vương Yến diêu khôi phục thần trí thì phi đao chỉ còn cách đầu hắn có vài bước. Một đoá hoa sen đột ngột xuất hiện chặn trước phi đao, lập tức bị phi đao nát chém đứt. Hai đoá hoa sen, chặn ở phía trước phi đao, vẫn bị chém xuyên như cũ. Mãi đến khi đoá hoa thứ ba mang theo sức mạnh của hơn mười đỉnh, nặng nền nện lên thanh phi đao mới khiến nó lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng dù lệch hướng Phi đào vẫn để lại trên khuôn mặt anh Tuấn của Vương Yến Diêu một vệt máu. Có thể tưởng tượng, nếu phản ứng của Vương Yến Diêu chậm một chút nữa, e rằng lúc này hắn chỉ còn là một cái xác. Từ nhỏ Vương Yến Diêu đã có tư chất hơn người, con đường võ đạo cũng vô cùng thuận lợi, tuổi còn trẻ đã là chiếu thần cảnh, trở thành một ngôi sao mới đang dần nổi lên trong giới sĩ tộc đế đô. Vương gia của hắn mặc dù cũng là sĩ tộc, nhưng nếu so sánh với bảy đại sĩ tộc thì cũng chỉ có thể coi là một sĩ tộc nhỏ. Nhưng chính vì Vương gia xuất hiện một Vương Yến Diêu hắn cùng với cha mình vương đạo nam đã từng bước đưa vương gia tiến và hàng ngũ mười đại sĩ tộc mơ hồ sánh vai cùng bảy đại thế gia bất kỳ một võ giả tu luyện võ đạo nào cũng không thể mãi luôn thuận buồm xuôi gió nhưng lần này lại là lần vương yến diêu gần kề cái chết nhất hơn nữa đối thủ lại là một con kiến nhỏ luyện tùy cảnh chương 78, cắn nuốt thình thịch thình thịch thình thịch trái tim mạnh mẽ tràn đầy lực lượng của vương yến diêu đập kịch liệt máu từ vết thương tuôn chảy đầm đìa nhóm đỏ nửa bên mặt hắn không ngờ thật không ngờ vương yến diêu nhấc tay áo lao đi vết máu trên mặt khi nãy la phái nhiên vừa ứng chiến liền ôm đầu gào thét chắc hẳn đã phải chịu đòn đau từ linh hồn ngươi khó trách mới chỉ đối đầu một lần mà la phái nhiên lại bại dưới tay ngươi một thằng nhóc luyện tùy cảnh mà biết cách công kích bằng linh hồn thật vô cùng bất ngờ dù sao vương yến diêu cũng là cao thủ danh tiếng lẫy lừng sau khi trở về từ cõi chết hắn mới nhận ra việc coi la trinh như một con kiến quả thật cực kỳ ngu xuẩn ngươi đúng là giả heo ăn thịt hồ nếu không phải ta có bảo vật hộ thể ra truyền lại thêm linh hồn mạnh mẽ thì chỉ sợ rằng vừa rồi đã chết dưới thanh phi đao của ngươi. Phương Yến diêu thản nhiên lên tiếng, sau đó lại đưa tay tiếp tục lau gương mặt vẫn đang dỉ máu vết thương này là cái giá phải trả cho sự khinh địch của ta. Có thể làm ta bị thương chứng tỏ người rất xuất sắc, người đã làm rất tốt đủ để ngươi kiêu ngạo, nhưng vì vậy thì ngươi phải trả giá đắt dù ngươi là ca ca của Lã Yen hắn vừa dứt lời những đóa hoa sen nhốm sắc hồng quyến rũ lạ thường liên tiếp bay ra từ trong tay. Đó cũng là vũ khí giết người có uy lực khổng lồ. Ta sẽ nghiền nát ngươi thành mảnh vụn. Đối mặt với lớp hoa sen dày đặc chi chít, La Trinh không còn đường tránh né. Trong nháy mắt, cả người hắn đã bị hoa sen bao phủ. Mỗi đoá hoa sen đều nặng tới mười đỉnh. Mà lúc này, trên người La Trinh đâu chỉ có trăm đoá. Mặc dù thân thể La Trinh đang liều mạng hấp thu những áp lực này, liều mạng chuyển hóa thành luồng khí nóng, liều mạng tẩy rửa thân thể chính mình. Nhưng áp lực này quá lớn, quá kinh khủng. Dù thân thể La Trinh đã là linh khí cũng không chịu nổi, à. Trên thân thể La Trinh đột ngột xuất hiện một vết rạn, máu tuôn ra xối xả từ đó. Cơ thể hắn đang trên bờ vực, sụp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị những đóa hoa sen này nghiền nát. Kaka, ca. -ka. La Yên thấy cảnh tượng đó, nước mắt đã chả rơi xuống như chuỗi ngọc trái đứt liệt. Nàng oán hận nhìn lục phương thiên tình trận đang trói buộc dưới chân rồi đột nhiên ngừng khóc, trong mắt La Yên ngập tràn sự tuyệt vọng, nhưng trong tuyệt vọng lại bất chợt sinh ra một ý nghĩ điên cuồng một dòng chân nguyên lập tức ngưng tụ trong bàn tay phải của nàng rồi lan tỏa ra xung quanh tạo thành sáu mảnh ký hiệu nhỏ chậm rãi xoay tròn vây quanh tay nàng ta nhất định phải phá vỡ kết giới này sáu mảnh ký hiệu nhỏ bắt đầu phát ra ánh chớp màu tím tuy cực kỳ bé nhỏ nhưng lại ẩn chứa uy lực khiến người ta sợ hãi cấm thuật tịch diệt thần lôi tia chớp màu tím nối liền những mảnh ký hiệu kia lại khiến tốc độ xoay tròn của chúng càng lúc càng nhanh sắc mặt La yên ngày càng tái nhợt trắng bạch không còn chút hồng hào Công pháp có thể xưng là cấm thuật vốn có uy lực khôn lường, nhưng khi sử dụng cũng phải trả giá cực kỳ đắt. Nếu không phải là bước đường cùng, La Yên tuyệt đối sẽ không dùng nó. Nhưng lúc này nàng không thể chơ mắt nhìn Kaka ca ca chết trước mặt mình. Cho dù Lục Phương Thiên tinh trận có mạnh mẽ đến đâu, nàng cũng phải phá vỡ bằng được. Ngay lúc đó, có một tiếng nói già nua đột ngột vang lên: Dừng, dừng, dừng lại, La Yên, đừng sử dụng cấm thuật. Một ông lão râu tóc bạc phơ xuất hiện, trôi lơ lửng giữa không trung cách La Yên khoảng một mot ong lao dâu toc bac pho xuat hien troi lo lung giua khong chung cach la yen khoang mot truong Giờ phút này, gương mặt ông tràn ngập vẻ bắt đắc dĩ, động tác tay của La Yên chỉ hơi chậm lại, nàng lạnh lùng nhìn ông lão, sau đó, nàng chỉ vào cột sáng cao ngất trời trên sườn núi kia nói, vậy thì mở lục phương thiên tinh trận ra để ta xuống đó. Ông yên tâm, ta sẽ không rời khỏi luyện ngục sơn. Chẳng qua ta phải qua đó giải quyết một việc. Nghe được yêu cầu của La Yên, ông lão chỉ cười khổ, lục phương thiên tinh trận do thần trận tử thiết lập, ta sao có thể mở ra nổi. Huống chi nó không chỉ giam giữ một mình ngươi mà còn có năm người khác trên đỉnh luyện mục sơn này. Nếu thật sự mở trận, ta tin Lai Yên ngươi sẽ không rời đi, nhưng năm người kia thì chưa chắc. Lời của ông lão, rất có lý. Trên đỉnh luyện mục sơn tổng cộng giam giữ 6 người, ngoài Lai Yên ra, thực lực của năm người kia cũng cực kỳ mạnh mẽ. Huống chi lục phương thiên tinh trận thiết lập rất tinh vì khéo léo, ngoại trừ thần trận tử, đại sư huyễn trận đứng đầu thanh vân tông ra, những người khác không cách nào mở được. Lai Yên mỉm môi Thẳng tắp nhìn về phía ca ca bị hoa sen bao trùm trên sườn núi phía xa. Ta không phá trận cũng được, ông phải đi xuống cứu ca ca ta. Ông lão cười khẽ, nói, việc này thì không cần ta ra tay. Đã có người tới cứu La Trinh rồi. Ai? La yên hỏi. Ông lão chỉ tay, cách đó không xa có một người ngồi trên phi thiên liễn đang bay nhanh đến. Nàng, Linh vận điện hạ, trên mặt lạ yên lóe lên chút nghi hoặc. La yên không biết tại sao Linh vận điện hạ lại tới cứu La Trinh. Nàng ta vốn không có quan hệ gì với ca ca cả là trinh là đệ tử của tô đạo sư thấy vẻ mặt nghi hoặc của la yên ông lão liền giải thích có linh vận điện hạ ra mặt là trinh sẽ không sao cả hy vọng là thế đến lúc này la yên đã bình tĩnh lạnh nàng lẳng lặng quan sát tình hình diễn ra dưới sườn núi thầm nghĩ nếu có gì bất thường nàng chắc chắn sẽ phá vỡ lục phương thiên tinh trận nếu là đệ tử duoi son tùy cảnh bình thường dưới áp lực của mấy trăm cái đình sợ ràng lúc này đã bị nghiền nát thành một đống thịt vụn dù là cao thủ tiên thiên cũng không cách nào chịu được áp lực kinh khủng này la trinh gắng gượng chống đỡ nhưng thân thể hắn đã đến ranh giới sụp đổ rồi sức nặng này tựa như có một ngọn núi lớn trên lưng ngay cả hít thở cũng khó khăn không ngờ chiếu thần cảnh mạnh đến mức này chính mình căn bản không có cơ hội phản kích toàn thân không thể cử động nhưng la trinh vẫn suy nghĩ không ngừng sau khi tiến vào cảnh giới vong ngã dù cận kề cái chết dù thân thể không ngừng xuất hiện vết nứt không ngừng phun trào máu tươi lúc nào cũng có thể vỡ nát thành bột phấn thì la trinh vẫn có thể bình thản như thường bởi vì bước vào cảnh giới vong ngã là trình đã tách riêng thân thể và linh hồn ra làm hai dường như thân thể kia là của người khác vậy mình còn có đòn sát thủ gì phi đau nát vẩy rồng kinh thần thứ tất cả đều không được nếu nói còn có gì khác có thể dựa vào thì hắn chỉ còn một lựa chọn duy nhất là quyền bí tịch thánh giai thiên ma thần quyền cả thanh vân tông chỉ có mình hắn có được thiên ma thần quyền vi lực của nó tất nhiên không thể coi thường nhưng quyền bí tịch thánh giai này rất khó tu luyện trong lúc rảnh rỗi hắn đã cố gắng nghĩ mọi cách để giác ngộ thiên ma thần quyền hy vọng có thể ngưng tụ một dòng chân khí thiên ma trong người nhưng hắn đã thử nhiều lần mà vẫn thất bại điều này khiến la trinh nảy sinh nghi ngờ có phải mình không thể tu luyện môn công pháp thánh giai này hay không có được thần công nhưng không thể bước chân qua cửa đây thật sự là việc khiến la trinh đau đầu nhiều lần tu luyện thất bại khiến la trinh bị đà kích lớn vậy nên mấy ngày qua hắn đành tạm thời ném thiên ma thần quyền sang một bên hiện giờ la trinh đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết có lẽ chỉ trong chớp mắt thân thể hắn sẽ bị nghiền nát thành mảnh vụn Hoàn toàn xong đời, ta không muốn từ bỏ như vậy, con đường võ đạo vô cùng vô tận, ta mới ngắm được trăm dặm núi non, ta muốn bước lên càng cao trông ra càng rộng. Ta muốn thử lại một lần, xem bản thân có thể tu luyện được chân khí thiên ma không. Giờ phút này, cả người La Trinh đã bị ép cong, mà đây vừa vặn chính là một động tác để tu luyện thiên ma đay va van chinh la mot quyền, dựa theo tư thế này, La Trinh bắt đầu vận chuyển sức mạnh trong cơ thể. Trước dồn lực, sau phóng ra, dư lực dâng trào, cứ thế tiếp tục từ trên xuống dưới, lặp đi lặp lại. La Trinh vô cùng quen thuộc phương pháp vận chuyển lực lượng này. Hắn từng dùng nó rất nhiều lần, nhưng không lần nào có thể thành công. Lần này, vẫn không thành công. Tuy thất vọng nhưng La Trinh không chịu bỏ cuộc. Hắn tiếp tục dựa theo công pháp để tu luyện lần nữa. Lần thứ hai, vẫn vậy. Bụp, thân thể La Trinh lại nứt toác ra thêm hai đường. Khắp cả người hắn đã có bầy, tám khe nứt đang chảy máu đầm đìa. Nhưng La Trinh không bận tâm đến nó, quyết tâm vận chuyển sức mạnh một lần nữa. Lần này... La Trinh chợt nhận thấy một cảm giác khác thường truyền đến từ đan điển. Thành công rồi, La Trinh sững sờ. Hắn cảm giác được trong đan điển xuất hiện một dòng khí rất khác với chân khí tự đàn. Đây chính là chân khí thiên ma. Đúng lúc này, La Trinh phát hiện ra một chuyện càng kỳ dị hơn. Từ chân khí thiên ma kia vừa sinh ra liền bắt đầu cắn nuốt chân khí tự đàn trong cơ thể hẳn. Quả thật là một chân khí bá đạo, không ngờ có thể cắn nuốt những chân khí khác. Trong thân thể một người chỉ có thể tồn tại một loại chân khí. Bình thường nếu như tu luyện một công pháp khác làm sinh ra loại chân khí thứ hai thì bắt buộc phải giải phóng một trong hai loại nhưng chân khí thiên ma lại trực tiếp cắn nuốt chân khí tự đàn chân khí tự đàn trong đan điền la trinh giảm bớt rất nhanh chóng mà chân khí thiên ma thì ngược lại bên tăng bên giảm chân khí thiên ma nhanh chóng ngưng tụ đầy trong đan điền của la trinh thiên ma thần quyền chính là công pháp thánh giai chắc hẳn uy lực của chân khí thiên ma mạnh hơn chân khí tự đàn rất nhiều ta thử xem uy lực của chân khí thiên ma này rốt cuộc thế nào Có thể lĩnh ngộ chân khí thiên ma nhưng La Trinh vẫn không vui mừng nổi, hắn biết thực lực của mình quá yếu, trước mặt cao thủ chiếu thần cảnh như Vương Yến Diêu thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhưng trong từ điển của La Trinh, hai chữ từ bỏ tuyệt đối không tồn tại, chỉ cần có một chút cơ hội, hắn nhất định sẽ liều mạng đến cùng. Đúng lúc La Trinh vận chuyển chân khí thiên ma thì một cảnh tượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Từng tia chân khí thiên ma dần dần tuôn tràn ra qua da thịt La Trinh, vừa chạm tới những đoá hoa sen kia liền bắt đầu cắn nuốt không ngừng chương Nghiêm túc, trên thế gian có vô số loại chân khí, mỗi loại đều có năng lực khác nhau. Có loại thì có thể cường hóa thân thể với mức độ lớn, khiến con người có sức mạnh phi phạm, có thể tay không xé xác hổ báo, rời non lấp bể. Cũng có loại chân khí có thể tăng tốc độ của con người đến mức tận cùng, đi ngàn dặm chỉ trong chớp mắt. Mỗi loại công pháp tu luyện khác nhau thì màu sắc, trạng thái và tác dụng của chân khí cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng giờ phút này, Chân khí thiên ma mà La Trinh ngưng kết ra không chỉ cắn nuốt sạch sẽ chân khí tử đàn trong thân thể hắn mà còn lan tràn ra bên ngoài, bắt đầu cắn nuốt chân nguyên của Phương Yến Diêu. Sau khi trở thành cao thủ tiên thiên, chân khí có thể chuyển hóa thành chân nguyên, sau đó chân nguyên có thể biến hóa thành hình. Phương Yến Diêu là cao thủ chiếu thần cảnh, bởi vì tu luyện công pháp Thiên giai, Liên Hoa Bảo Giám nên chân nguyên của hắn có thể hóa thành những đóa sen hồng. Những đóa hoa sen này thoạt nhìn rực rỡ xinh đẹp nhưng có thể bộc phát ra uy lực vô cùng đáng sợ. Thế nhưng lúc này Chân khí thiên ma trào ra từ cơ thể La Trinh lại không ngừng cắn nuốt chân nguyên hình hoa sen kia với tốc độ cực nhanh. Chân khí tím đậm nhẹ nhàng lướt qua từng đoá sen hồng, để lại trên cánh hoa mịn màng những vết lõm sâu. Vết lõm càng lúc càng nhiều, cả đoá hoa sen bị cắn nuốt từng mảng lớn. Chỉ chóc lát sau, đoá hoa sen đã bị nuốt hết, biến mất hoàn toàn. Chỉ sau vài nhịp thở, những đoá hoa sen vốn phủ kín toàn thân La Trinh đã bị chân khí thiên ma cắn nuốt sạch sẽ. Sau khi hoa sen biến mất. Những vết thương đáng sợ trên người La Trinh liền lộ rõ ra. Những người khổ tu chân luyện ngục sơn thấy những vết nứt toác chằng chịt trên người La Trinh đều không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không tưởng tượng nổi, rốt cuộc là thủ đoạn nào lại có thể làm cho da thịt nứt vỡ như vậy. Thật ra nguyên nhân chính tạo thành những vết thương này là do áp lực mà hoa sen của Phương Yến Diêu tạo ra quá lớn. Nếu đổi lại là những người khác, sợ rằng đã sớm bị những đo hoa vô cùng nặng nề kia nghiền nát thành bánh thịt, nhưng thân thể La Trinh vững chắc linh khí Cho dù bị một sức nặng kinh khủng như vậy đè ép, nhưng cuối cùng cũng chỉ nứt toác ra. Lúc này, La Trinh không rảnh để ý tới thương tích trên người, tay phải siết thành nắm đấm, tay trái mở ra, khẽ chống trên tay phải, thức thứ nhất của Thiên Ma thần quyền, Ma động thiên hạ. Trước đây, trong cơ thể La Trinh không có chân khí thiên ma, nên dù tu luyện thế nào cũng không thể phát huy được uy lực của Thiên Ma thần quyền, nhưng mỗi khi rảnh rỗi hắn đều chăm chỉ lĩnh ngộ, xem đi xem lại, đến mức đã đọc thuộc lầu quyển bí tịch này. Một chiêu Ma động thiên hạ tung ra, chân khí thiên ma cuồn cuộn chảy trong kinh mạch hắn đã lĩnh hội được toàn bộ những điểm tinh diệu gần như hạ bút thành văn đây chính là hậu tích bạc phát một từng dòng chân khí thiên ma điên cuồng ngưng tụ trong tay la trinh từng bước đi của hắn làm dung chuyển núi rừng lấy la trinh làm trung tâm đá sỏi màu đen trong phạm vi xung quanh bị nghiền nát thành bột phấn chỉ trong nháy mắt sau đó la trinh nhẹ nhàng tung ra một quyền một quyền đánh cách khoảng không một quyền ảnh màu tím đậm đột ngột xuất hiện trước mặt la trinh rồi nhanh chóng biến lớn đến khi cao ngang một người thì nó lập tức lao thật nhanh về phía vương yến diêu thấy quyền ảnh lớn như vậy sắc mặt vương yến diêu trở nên cực kỳ nghiêm túc mặc dù trước đây la trinh từng lợi dụng thủ đoạn tấn công bằng linh hồn làm rối loạn tinh thần vương yến diêu sau đó dùng một thanh phi đao nát suýt nữa lấy mạng hắn thì hắn vẫn ung dung thản nhiên như thường tuy thủ đoạn tấn công lúc trước của la trinh sắc bén nhưng đối với vương yến diêu thì trò đánh lén hẻn hạ nay còn không đáng để mắt tới trước tranh lệch thực lực tuyệt đối giữa hai người thủ đoạn của la trinh hoàn toàn không đáng kể Nhưng bây giờ, Phương Yến Diêu thấy quyển ảnh tím đậm kia, rốt cục hiểu được thiếu niên này có thể đi đến bước này, tuyệt đối không phải dựa vào trợ lực từ bên ngoài. Có thể cắn nuốt hết hoa sen của hắn, chuyển thành chân khí để bản thân sử dụng, hơn nữa còn phản kích trong thời khắc cuối cùng, tâm trí kiên cường quyết không thỏa hiệp này đã có thể vượt qua phần lớn người trên thế gian. Thứ khiến Phương Yến Diêu càng kinh hãi hơn chính là uy thế của một quyển này. Là trình mới chỉ là luyện tủy cảnh, chỉ có thể ngưng tụ ra chân khí, nhưng dựa vào chân khí mà có thể phát ra uy lực lớn như thế trong một quyển Rốt cuộc hắn đã dùng quyền pháp gì? Nếu hắn trở thành cao thủ tiên thiên có chân nguyên trong người, uy lực của một quyền này chẳng phải không thể ngăn cản sao? Không có quá nhiều thời gian để Vương Yến Diêu suy nghĩ nữa. Biểu hiện của con kiến yếu ớt này từng bước vượt ra khỏi dự đoán của Vương Yến Diêu khiến hắn bắt đầu cảm thấy bị uy hiếp. Cảm giác bị uy hiếp này, ngay cả hắn cũng thấy hoang đường nhưng lại là lý do khiến hắn trở nên nghiêm túc. Trong nháy mắt, cột sáng trắng lõa bùng phát ra hào quang càng thêm chói mắt, Vương Yến Diêu không trốn tránh tung ra một quyền tấn công về phía đó, một quyền này, hắn đã dùng toàn bộ sức mạnh, một quyền chứa toàn bộ thực lực của cao thủ chiếu thần cảnh sẽ có uy thế bậc nào. Quả đấm của hắn đánh trúng quyền ảnh khổng lồ đang lao tới của La Trình. Ầm. Uhm. Bùng, hai quyền va chạm tạo thành một luồng gió lấp cuồn cuộn đáng sợ, sau đó nó tản ra cực nhanh, lập tức cuốn tung sỏi đá xung quanh rồi đập mạnh vào vách đá ở hai bên sườn núi. Giờ phút này, cả luyện ngục sơn cũng bị rung chuyển nhè nhẹ, rất nhiều tảng đá lớn lăn xuống từ trên vách núi nện vào khe núi phát ra tiếng vang nặng nề nhóm người khổ tu trên luyện mục sơn thấy cảnh tượng này đều đồng loạt biến sắc mặt mấy tòa kiến trúc được xây dựng dựa vào vách núi bị đá tảng đập vụn cũng may thực lực của những người khổ tu kia đều không tầm thường mặc dù nơi ở bị phá hủy nhưng không ai bị thương chẳng qua những người khổ tu này hoàn toàn không nghĩ ra được rõ ràng chỉ là một thằng nhóc luyện tủy cảnh sao có thể đấu tay đôi với một cường giả chiếu thần cảnh cuộc chiến này hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ trên đỉnh núi ánh mắt la yên tràn đầy về khiết sợ Một quyền vừa rồi của Kaka có uy thế thật kinh người, không ngờ ép được Vương Yến Diêu phải ra tay. Ông lão gật đầu, nhưng thực lực của La Trinh vẫn còn quá yếu. Một quyền này chắc hẳn đã rút cạn chân khí trong cơ thể hắn rồi, có lẽ không cách nào tấn công lần nữa. Có điều, Phương Yến Diêu cũng không còn cơ hội, Linh Vận Điện Hạ tới rồi. Cách đó không xa, phi thiên liễn của Tô Linh Vận bay thật nhanh tới sờ núi, vội vàng tới chỗ La Trinh. Một quyền này có uy lực không tệ, Vương Yến Diêu nở nụ cười. Có thể đánh ra một quyền này chứng tỏ ngươi có tư cách làm đối thủ của ta, vì rằng, ta biết một quyền này gần như đã rút cạn chân khí của ngươi, ngươi không thể đánh ra quyền thứ hai, nhưng ngươi có thể làm đối thủ của ta, hơn nữa chết trong tay ta cũng đủ khiến ngươi cảm thấy vinh hạnh rồi, thân thể con người giống như một cái cốc. Cảnh giới càng cao thì cái cốc càng lớn, có thể chứa đựng càng nhiều chân khí. Sau khi trở thành cao thủ tiên thiên, cái cốc này mới có tư cách chứa đựng chân nguyên. Về phần chiếu thần cảnh, thân thể vương yến diêu tương đương với một hồ nước gần như không thể đo lường được chân nguyên trong thân thể hắn la trình sử dụng toàn bộ chân khí thiên ma trong thân thể để đánh ra một quyền lúc này hắn chỉ là một cái cốc trống không chân khí cạn kiệt sắc mặt tái nhợt đã là nỏ mạnh hết đà chết đi vương yến rêu mỉm cười đánh ra một quyền một đo sen hồng nở rộ trên quyền ảnh của hắn đối mặt với một quyền này la trình không bi thương cũng không sợ hãi từ nhỏ hắn đọc vô số quyển sách hiểu được rằng trong bất cứ việc gì chỉ cần cố gắng hết mình thì đã xứng đáng với chính bản thân rồi đối với hắn hiện tại Vương Yến Diêu là đối thủ mạnh không thể nào chiến thắng La Trình nhắm hai mắt lại dừng tay Vương Yến Diêu Tô Linh Vận bay nhanh tới thấy tình cảnh này nhưng không kịp cứu giúp chỉ có thể quát lên Vương Yến Diêu nhìn thoáng qua Tô Linh Vận đang ngồi trên phi thiên liên bay nhanh đến gần hắn nghe được lời nói của nàng nhưng quả đấm không hề dừng lại cứ thế lao thẳng về phía La Trình Vương Yến Diêu ngươi muốn bị diệt tộc sao Tô Linh Vận quát lên lần này giọng điệu của nàng trở nên lạnh lùng cứng rắn lời nói đầy uy hiếp. Ngươi muốn bị diệt tộc sao? Phương Yến Diêu quả thật rất mạnh, hơn nữa còn trẻ tuổi mà đã là cao thủ chiếu thần cảnh, có thể tưởng tượng được tương lai của hắn xá lạn thế nào. Thế nhưng, vương gia không thuộc bảy đại sĩ tộc. Nếu Tô Linh Vận thật sự muốn tiêu diệt vương gia thì chưa chắc không làm được. Huống chi trên tay nắng còn có thiên tử lệnh, đây không phải là lời đe dọa suông Vương Yến Diêu không quá kiêng rè Tô Linh Vận. Đối với hắn, Tô Linh Vận chỉ là một cô công chúa không được yêu chiều mà thôi nhưng lời uy hiếp của tô linh vận lại đánh trúng điểm yếu của vương yến diêu vương gia là sĩ tộc tôn quý sản nghiệp to lớn nếu vì chuyện này mà gây ra họa diệt tộc thì quả thật không đáng một quyền toàn lực này sắp hạ xuống mặt la trinh thì bất chợt khựng lại vẻ mặt nghiêm túc của vương yến diêu hoàn toàn biến mất hắn trở lại bộ dạng hờ hững thong dong hời hợt nói với tô linh vận linh vận điện hạ ta chỉ chơi đùa với la trinh chút thôi rèn luyện thân thể sao lại dẫn tới họa diệt tộc được tô linh vận hừ lạnh một tiếng ta lại cho rằng Tốt nhất một quyền này của ngươi thật sự đánh xuống, thử xem vương gia có sống được ở đế đô không. Vương Yến diêu cười diệu cật, không tỏ vẻ yếu thế mà nói với La Trinh, ngươi rất tốt, nhưng ta vẫn phải nói câu kia. Bây giờ ngay cả tư cách nhìn thấy La Yên ngươi cũng không có, càng không có tư cách ngăn cản ta. Ba năm, La Trinh vươn ra ba ngón tay. Ba năm gì? Vương Yến diêu khẽ trong mẩy. Ba năm sau, ta có thể đánh bại ngươi, hơn nữa đưa La Yên rời khỏi luyện mục sơn, La Trinh nói. Vương Yến diêu lại cười. Hơn nữa còn cười rất điên cuồng, tựa như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Ha ha ha, ba năm, tốt, có căn đảm, có khí phách, ta cho người ba năm. Nhưng nếu ba năm sau ngươi không thể đánh bại ta thì đừng mơ đưa la yên rời khỏi luyện ngục sơn, đến lúc đó, ta sẽ lấy mạng ngươi. Hắn chỉ vào là trình, nói xong liền bay đi, hoa sen màu hồng trên mặt đất phía sau hắn nhanh chóng hóa thành một dòng chân nguyên tan biến vào không khí. Một hậu tích bạc phát, tích lũy sâu dày, phong ra tử tốn. Ý nói chuẩn bị đầy đủ thì mới làm tốt được mọi việc. chương 80, chủ nợ của ngươi. Phương Yến Diêu chịu đi nhanh như vậy, nguyên nhân là vì To Linh Vận đang ở nơi này. xét về thực lực, Vương Yến Diêu cũng không thua To Linh Vận, thứ hắn kiêm kỵ chính là thân phận của To Linh Vận ma thôi. những người khác thì nâng la phái nhiên dậy, nhanh chóng theo sau Phương Yến Diêu rời đi. cần gì phải giao hẹn với hắn như thế? To Linh Vận nhảy xuống khỏi phi thiên liên, đi đến trước mặt La Trình hỏi. chuyện của La Yen, La Trình trước sau như một vô cùng cố chấp. Nghe Tô Linh Vận nói vậy, La Trinh suy nghĩ một chút rồi trả lời, ta không mong muốn người như thế tiếp cận La Yên. Vương Yến Diêu là đệ tử thân truyền được chú trọng bồi dưỡng của Thanh Vân Tông, hơn nữa còn là con trai độc nhất của gia chủ Vương Gia, hắn thật sự không tốt sao? Tô Linh Vận hỏi, không tốt, La Trinh kết luận rất nhanh, Tô Linh Vận mỉm cười, có lẽ chỉ có trong mắt người mới không tốt thôi. Chứ Vương Yến Diêu chính là đối tượng mà đám thiêu nữ ở đế đô muốn gửi gắm cả đời đấy, người ưu tú như vậy, đương nhiên mội muội của ta không xứng nổi hắn tìm ai cũng được nhưng đừng nên tìm la yên la trinh lạnh lùng nói nhìn thấy la trinh như vậy trái tim tô linh vận cũng khẽ nảy lên trước đây nàng đã hiểu lầm la trinh rồi nàng thật sự không nghĩ tới la trinh lại là ca ca của la yên mà la trinh tích cực kiếm điểm tích lũy như vậy lý do lớn nhất là vì cứu la yên ra khỏi luyện mục sơn cách nghĩ của la trinh tất nhiên không sai nhưng tô linh vận lại thở dài một hơi trong lòng hắn quá đơn thuần chỉ nghĩ chuyện của la yên rất đơn giản tổ đạo sư ta muốn lên núi gặp la yên la trinh nói xong liền đi về phía đỉnh núi tô linh vận đứng sau lưng la trinh nhìn không được lắc đầu nói ngươi không gặp được la yên đâu tại sao lông mày như kiếm của la trinh nhếch cao lên hắn không ngờ tô đạo sư lại nói giống như vương yến diêu tư cách rốt cuộc là tư cách gì nếu ta đã vào được luyện mục sơn tại sao vẫn không cho ta gặp la yên những người bị giam giữ trên đỉnh luyện mục sơn không có ai là người thường ngươi chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn sao có thể để ngươi dễ dàng gặp nàng được trên đỉnh núi có một trận pháp rất lớn Tên là Lục Phương Thiên Tinh Trận, nếu không được cho phép, với thực lực hiện nay của ngươi, hoàn toàn không thể vào bên trong trận được, Tô Linh vẫn chậm rãi nói. Nghe Tô Linh vẫn nói vậy, sắc mặt La Trinh liền trở nên rất khó coi. Để vào được huyen Mục Sơn, La Trinh tích cực đi làm nhiệm vụ, lòng vòng lâu như vậy, cuối cùng lại không thể gặp được La Yên, kết quả này, hắn không thể chấp nhận nổi. Vì thế, La Trinh không chịu khuất phục vẫn đi về phía đỉnh núi, nhưng hắn lại quên, lúc này người hắn đầy thương tích dù những vết nứt toác khiến người ta kinh hãi kia không còn chảy máu nữa nhưng vừa cử động lại ảnh hưởng đến miệng vết thương mặt hắn liền trắng mạnh đau đến mức thiếu chút nữa ngất đi bịch một tiếng la trinh ngã xuống mặt đất cần gì phải khổ như thế tô linh vận kinh ngạc nói tên nhóc này hoàn toàn không thèm nghe lời của nàng la trinh nằm trên mặt đất thở hồn hề một lúc xong lại cố bò về phía đỉnh luyện mục sơn hành động này khiến miệng vết thương vốn đã khô nay lại dỉ máu tô linh vẫn thấy cảnh tượng như vậy lắc lắc đầu cuối cùng thở dài vươn tay ra ngay lập tức có ba đường chân nguyên phóng về phía La Trinh, cuốn lấy thân thể hắn đặt lên phi thiên liên. Sau đó nàng cũng nhảy lên rồi bay lên phía đỉnh luyện mục sơn. khi còn cách đỉnh núi ước chừng khoảng 100 trăm trượng, bỗng có một luồng ánh sáng màu xanh lam lóe lên, bao trùm toàn bộ đỉnh núi. đây chính là lục phương thiên tinh trận, chúng ta không thể vượt qua được. Tô Linh Vận nói. là Trinh ngồi trên phi thiên liên, mở to hai mắt muốn tìm kiếm bóng dáng của muội muội trên đỉnh núi. tuy nói sau khi La Trinh tiến vào luyện tùy cảnh, tai mắt đã trở nên tinh tường hơn tầm nhìn mở rộng nhưng dù sao khoảng cách này cũng quá xa muốn tìm kiếm La Yen ở trong đó thì nói dễ hơn làm ngay lúc La Trinh đang hết sức chuyên chú tìm kiếm La Yen thì ở bên phải đường nhìn của hắn một luồng sáng rực rỡ bỗng nhiên hiện lên La Trinh chăm chú nhìn qua chỉ thấy ở phía xa có một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều đứng trên mép đài đá cả người đang thiêu đốt chân nguyên ánh sáng cực kỳ trói mắt phóng ra từ trên người nàng sông lên tận trời hình thành một cột sáng màu tím cột sáng đó còn sáng hơn cột sáng trên người Vương Yến diêu tới ba phần La Trinh nhìn thật kỹ, bởi vì khoảng cách quá xa nên dung nhan thiếu nữ mơ hổ không rõ, nhưng La Trinh lại nhận ra rõ ràng. Người đó đúng là La Yên, huynh mỗi hai người, bốn mắt nhìn nhau, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng hai người lúc này lại vô cùng yên lặng. Bỗng nhiên, La Trinh đứng dậy trên phi thiên liễn, dung tay ra hiệu với La Yên, nhìn động tác kia trên mặt Tô Linh Vận và ông lão bên cạnh La Yên đều ngập tràn vẻ khó hiểu. Bọn họ không hiểu ý nghĩa của động tác tay này, nhưng La Yên lại cười rất tươi, nàng biết ý nghĩa của nó. Cũng hiểu lời ca ca muốn nói với mình. Ta sẽ bảo vệ muội. Động tác tay này, khi con bé La Yên đã nhìn thấy rất nhiều lần, cho dù thực lực của La Yên bây giờ mạnh hơn La Trinh rất nhiều. Cho dù thiếu nữ yếu ớt không nơi nương tựa trước đây, bây giờ đã không còn cần La Trinh bảo vệ nữa. Nhưng động tác đó vào lúc này lại khiến trong lòng nàng cực kỳ ấm áp. Chỉ có lúc này, nàng mới cảm thấy mình an toàn. Đi thôi, La Trinh nói rất thản nhiên. Không cần ở thêm lúc nữa à, tô linh vận hỏi nhỏ. La Trinh lắc đầu, nói, không cần sau đó tô linh vận quay phi thiên liễn lại bay xuống dưới chân luyện mục sơn mãi cho đến khi ra khỏi luyện mục sơn chắc chắn rằng la yên không thể nhìn xa đến đây la trinh mới ngã lan xuống trên phi thiên liễn lúc nãy la trinh cố gắng đứng lên bởi vậy đã tiêu hao gần hết sức lực toàn thân của hắn thấy vậy tô linh vận bĩu môi tên này đúng là cậy mạnh người bị thương rất nặng không chết được la trinh ngẩn ngơ nhìn bầu trời đầy sao tối nay không có mây sao trời cực kỳ sáng rơi rác ở phía chân trời tạo thành một dòng sông ngân tinh tế Cạch. Một viên thuốc đỏ như máu rơi xuống bên người La Trinh, lăn trên sàn phi thiên liễn đến bên tay hắn. La Trinh duỗi tay ra, cầm viên thuốc màu đỏ kia lên, nhìn thấy viên thuốc kia liền hít sâu một hơi. Toàn bộ màu đỏ đậm, lại có hoa văn nam đám mây, nếu ta không nhìn lầm. Đây là một viên đàn dược mũ phẩm, xích vân đàn. Ta tưởng ngươi mù mắt, không ngờ còn có thể nhận ra. Tô Linh vẫn điều khiển phi thiên liễn, nói nhẹ bẫng. Xích vân đàn mũ phẩm, sau khi uống vào, ngay lập tức sẽ giúp lưu thông máu, sinh ra cơ thịt Chỉ cần chưa chết thì trong nửa, canh giờ, vết thương nghiêm trọng thế nào cũng sẽ lành lại như ban đầu, được xưng là thánh dược trị thương. Trong mắt người luyện võ, một viên xích phân đàn tương đương với một cái mạng. Loại đàn dược này là vô cùng quý giá, nếu quy đổi thành điểm tích lũy thì dựa theo giá thị trường, ước chừng cần trên dưới một ngàn điểm tích lũy. Loại đàn dược này, ta không dùng nổi, La Trinh nói, cứ xem như người nợ ta đi. Tô Linh vẫn bỗng nhiên cười nói, La Trinh vẫn lắc đầu. Ta rất nghèo, hơn nữa phải tích cóp rất nhiều điểm tích lũy chỉ sợ không trả nổi. Ngay lúc La Trinh đang nói, Tô Linh Vận bỗng nhiên xoay người, nhanh như chớp liền cầm lấy Xích Vân Đan, sau đó phơn ngón tay ra điểm vào hàm dưới của La Trinh. La Trinh bị đau, theo phản xạ liền hé miệng ra, nhân lúc này, Tô Linh Vận liền nhét Xích Vân Đan vào miệng hắn. "Ngươi yên tâm, những gì bản tiểu thư đầu tư trên người ngươi, sớm muộn gì ta cũng đòi về cả vốn lẫn lãi. Tương lai chắc chắn thứ ngươi nợ ta không chỉ có chừng này, cho nên ta là chủ nợ của ngươi, ngươi phải nghe lời ta biết chưa?" Tô Linh Vận mỉm cười. Sau khi rất nghiêm túc nói xong, lại quay đầu đi điều khiển phi thiên liễn. Sau khi nuốt dích vân đàn, La Trinh liền cảm thấy trong bụng giống như có một ngọn lửa hừng hực theo đốt. Sau đó những vết thương trên người hắn lại có cảm giác tê ngứa thoải mái. Đan dược vũ phẩm quả thật vô cùng thần kỳ. Thương thế của La Trinh nặng như vậy, giờ đây lại hồi phục nhanh chóng đến mức mắt thường cũng có thể thấy được. Dược hiệu mạnh mẽ lan ra khắp cơ thể một cách nhanh chóng, dần dần La Trinh cảm thấy mơ màng, cực kỳ buồn ngủ, cuối cùng mau chóng ngủ mê man Đêm nay, E rằng là đêm La Trinh ngủ ngon nhất trong mấy năm qua, những ngày tháng trong hầm hầm la Gia, La Trinh sớm đã hình thành thói quen đọc sách, mỗi ngày lúc trời còn chưa sáng hẳn thì hắn đã tự tỉnh lại. Nhưng hôm nay, lúc hắn tỉnh lại mặt trời đã lên cao, không ngờ lại ngủ lâu như vậy. La Trinh vô cùng bất ngờ mà vươn vai, hắn đánh giá cơ thể mình một chút, vết thương ở luyện mục sơn ngày hôm qua giờ đã liền lại như ban đầu, hiệu quả của xích vân đan quả nhiên không tầm thương. Hắn bất ngươi nhảy lên trên giường, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu dựa theo tâm pháp thiên ma thần quyền mà vận chuyển sức mạnh, hắn tu luyện chân khí thiên ma đã lâu mà không thành công, hôm qua bị vương yến riêu bức bách, thế mà lại có thể luyện thành. Hôm nay tỉnh lại, điều hắn quan tâm nhất là mình còn có thể ngưng tụ chân khí thiên ma đa lau ma khong thanh cong hom qua bi phuong yen dieu buc bach the ma lai co the luyen thanh hom hôm qua hay không. chương 81, Nửa bước tiên thiên Dựa theo phương pháp ghi lại trong thiên ma thần quyền, là Trinh lại thực hiện tư thế quái dị kia, dù sau đây cũng là công pháp tu luyện của ma tộc, loài người muốn tu luyện thì nhất định phải trả một cái giá không nhỏ. Cũng may thể chất của La Trinh mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường. Nếu đổi lại là một người khác, ngay cả bước đầu tiên của thiên ma thần quyền cũng khó mà làm được. Sau khi vận chuyển lực lượng hết một lượt, may La Trinh hơi nhíu lại, hắn không cảm nhận được dù chỉ một tia chân khí thiên ma trong cơ thể. Sao lại vậy? Nghĩ lại chuyện hôm qua, La Trinh chỉ luyện ra vẻn vẹn một tia chân khí thiên ma, sau đó chân khí thiên ma giống như dã thú, cắn nuốt toàn bộ chân khí tử đàn trong người hắn, chuyển hóa thành chân khí thiên ma. Nhưng một quyến ma động thiên hạ cuối cùng ngày hôm qua đã tiêu hào hết chân khí thiên ma trong cơ thể hẳn. Theo lý thuyết, khi tu luyện công pháp chỉ cần tìm được bí quyết, có lần đầu tiên rồi thì chẳng khác nào đã mở ra một cánh cửa, con đường tu luyện tiếp đó sẽ thuận buồm xuôi gió cho đến khi gặp cửa ải tiếp theo. Nhưng trường hợp bị quay về điểm xuất phát giống như La Trinh thì không hay gặp lắm. Hôm qua rõ ràng con làm được, hôm nay lại không được. Nguyên nhân rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ mình đã bỏ sót cái gì? Suy đi nghĩ lại, La Trinh cũng không biết được nguyên nhân. Công pháp Thánh giai này tất nhiên có uy lực rất mạnh mẽ, nhưng tu luyện lại khó khăn đến vậy, khiến La Trinh cũng bất ngờ. Hôm qua rốt cuộc khắc hôm nay ở chỗ nào? La Trinh bắt đầu suy ngẫm thật kỹ. Hôm qua khi đối mặt với Vương Yến Diêu, tình thế gần như là chắc chắn phải chết, lúc ấy La Trinh hoàn toàn ông tâm lý còn nước còn tát liên tiếp thử ba lần, cuối cùng mới ngưng tụ ra một tia chân khí thiên ma. Hôm nay La Trinh ở Tiểu Vũ Phong, trong một hoàn cảnh cực kỳ an toàn, chẳng lẽ thiên ma thần quyền nhất định chỉ có thể sử dụng khi con người ta rơi vào đường cùng? Hôm qua, khi ở trong hoàn cảnh hoàn toàn tuyệt vọng, là Trinh cảm thấy mình rơi vào một trạng thái cực kỳ kỳ diệu. Trong trạng thái này, mỗi một động tắc lập lại, mỗi một lần suy nghĩ, đều diễn ra thật chậm, loại lĩnh ngộ này khó nói thành lời lại tuyệt không thể tả. Trong phòng, là Trinh cố hết sức hồi tưởng lại cảm giác của ngày hôm qua, hắn cứ như bị ma nhập, đi tới đi lui trong phòng. Trong lúc không chú ý, không ngờ hắn đã đi hơn nửa canh giờ, đột nhiên, mắt hắn lóe sáng, sau đó nhảy bật lên lúc hạ xuống mặt đất đã bày ra tư thế bắt đầu của thiên ma thần quyền dồn lực từ trên xuống dưới nếu có ma ý dùng tâm cân đối hai tay la trinh nhẹ nhàng đong đưa theo một hướng vẽ một vòng tròn rồi tụ lại ở vùng đan điền vào lúc này giữa hai tay của hắn liền xuất hiện một tia chân khí thiên ma màu tím nhìn một tia chân khí thiên ma cực kỳ nhỏ kia trên mặt la trinh cũng lộ ra vẻ hưng phấn hôm qua hắn đã được nhìn thấy uy lực của thiên ma thần quyền này chỉ một chiêu ma động thiên hạ lại có thể đấu ngang với cao thủ chiếu thần cảnh tất nhiên La Trinh chẳng qua chỉ là luyện tùy cảnh, muốn dựa vào thiên ma thần quyền mà đánh bại cao thủ chiếu thần cảnh thì chỉ là hy vọng hão huyền. Nhưng Vương Yến Diêu bị bức ép phải toàn lực ra tay để tiếp chiêu này của hắn cũng đủ để chứng minh sự khủng bố của công pháp Thánh Gai. Chẳng qua hôm nay để ngưng luyện ra một tia chân khí thiên ma cũng vô cùng khó khăn. Mới vừa rồi luyện cả một ngày, thế mà mới chỉ ngưng tụ ra một tia như vậy. Nếu dựa theo tốc độ này, sợ là phải cần tới mấy tháng mới có thể khiến chân khí thiên ma tràn ngập đan điền của La Trinh. Sau khi nghĩ ngợi. Lạc Trinh bỗng nhiên nhanh chỉ nghĩ ra, nếu chân khí thiên ma có thể cắn nút loại chân khí khác, như vậy ta không nhất thiết phải ngưng luyện nó. Giống như ngày hôm qua, trong cơ thể hắn vốn tràn ngập chân khí tử đàn, nhưng sau khi ngưng luyện ra được một tia chân khí thiên ma thì nó đã cắn nút chân khí tử đàn, chuyển hóa thành chân khí thiên ma. Không chỉ thế, chân khí thiên ma đó còn cắn nút chân nguyên của Vương Yến Dâu. Nếu chân khí thiên ma có đặc tính thần kỳ này, sao La Trinh lại không lợi dụng nó? Nghĩ vậy, La Trinh khoanh chân lại bắt đầu vận chuyển tâm pháp trong tử đan quyền ra truyền của La Gia, mấy năm nay La Trinh đã tu luyện tử đan quyền vô cùng thông thạo. Hắn trực tiếp vận công khiến từng luồng chân khí tử đan mạnh mẽ trào ra trong đan điền. Khi chân khí tử đan vừa mới tuôn trào ra, tia chân khí thiên ma trong đan điền của La Trinh lập tức lao về phía chân khí tử đan, giống như cá mập người thấy mùi máu tươi, nhanh chóng cắn nuốt, chuyển hóa. Cứ như vậy, tuy La Trinh tu luyện tâm pháp trong tử đan quyền nhưng trong cơ thể lại ngày càng nhiều chân khí thiên ma Sau khoảng hai canh giờ chân khí thiên ma rốt cuộc đã lấp đầy đan điền của hắn. La Trinh vân tay, chân khí thiên ma cuồn cuộn lập tức trào ra lượn vòng quanh cánh tay hắn, giống như một tinh linh màu tím sẫm đang nhảy nhót dạo chơi. Ngay sau đó La Trinh búng tay một cái, không ngờ tinh linh nhỏ màu tím sẫm kia nhảy ra khỏi bàn tay hắn, tới góc tường vẫn còn nhảy nhót không ngừng. À! Chân khí phóng ra khỏi cơ thể. Thấy cảnh tượng như vậy, chính La Trinh cũng bị dọa ngây người. Trong năm tầng cảnh giới luyện thề. Chân khí chỉ có thể tồn tại ở trong hoặc trên bề mặt thân thể, một khi rời khỏi cơ thể sẽ giống như cây không có dễ, biến mất giữa đất trời. Chỉ sau khi tiến vào nửa bước tiên thiên, chân khí mới đủ khả năng rời khỏi cơ thể. Giống như lúc trước, khi La Trinh muốn rời khỏi La Gia, nhị thúc La Bính Quyền có thể rót chân khí vào trong mấy thanh trường kiếm, rồi không chế chân khí, điều khiển kiếm đuổi theo hắn. Chỉ có người tu luyện đến nửa bước tiên thiên mới có thể làm được, mà La Trinh còn đang ở luyện tủy cảnh, tuy rằng cũng có thể rót chân khí vào trường kiếm. Nhưng một khi trường kiếm rời khỏi tay, chân khí liện biến mất không còn sót chút nào, hiệu quả sẽ bị mất đi. Nhưng vào lúc này, La Trinh lại tận mắt nhìn thấy tinh linh chân khí màu tím sẫm kia vẫn không hề biến mất sau khi rời khỏi cơ thể. Lẽ nào mình đã đột phá qua luyện tùy cảnh? Trước khi tiến vào luyện ngục sơn, La Trinh đã mơ hồ bước vào đỉnh phong luyện tùy cảnh. Hôm qua đánh một trận ở luyện ngục sơn, thân thể hắn bị những đoá sen của Vương Yến diêu đè ép, phải gánh chịu sức nặng gần như vượt qua cực hạn làm cơ thể hắn không ngừng sinh ra vô số luồng khí nóng gột rửa thân thể, chẳng lẽ khi đó, tạp chất trong xương tủy của hắn đã bị tẩy đi hết? Hôm qua tâm tình của hắn kích động quá mức nên hoàn toàn không để ý, bây giờ nghĩ lại, điều này rất có khả năng. La Trinh lập tức dò xét thân thể một lượt, trên mặt lộ ra nét cười nhàn nhạt, nhạt, sư tỷ đích thực là đã vô cùng tinh thuần, không còn chút tạp chất nào, hắn đã đạt tới nửa bước tiên thiên. Năm tầng cảnh giới luyện thể, chính là nền móng để tu luyện võ đạo chỉ khi loại bỏ hết tạp chất trong cơ thể thì mới có được một cơ thể thuần túy trở thành cao thủ tiên thiên mà giữa nửa bước tiên thiên với tiên thiên cảnh chỉ có một điểm khác biệt chính là khác biệt về chân khí và chân nguyên chỉ sau khi chuyển hóa hoàn toàn chân khí thành chân nguyên mới có thể chân chính trở thành một cao thủ tiên thiên ngày hôm qua đi luyện ngục sơn một chuyến tuy không gặp được muội muội nhưng hắn lại đã bước vào nửa bước tiên thiên đây cũng là thu hoạch không nhỏ cả một ngày la trinh tập trung củng cố tu vi của chính mình nghiên cứu kỹ thuật phóng chân khí ra ngoài loáng một cái qua ba ngày la trinh mới rời gian phòng của mình trong tiểu vũ phong vẫn giống như mọi ngày đệ tử ngoại môn đến đi vội vàng bận bịu tu luyện người có thể tiến vào thanh vân tông trước hết không nói đến thiên phú thế nào nhưng nhất định phải có nghị lực kiên cường không say mê những vật ngoài thân hiểu rõ đạo lý có trí thì nên chỉ có một chuyện không giống lúc trước chính là ánh mắt của những đệ tử ngoại môn đó khi nhìn về phía la trinh đều lóe lên vẻ nhiệt huyết một phần các đệ tử ngoại môn đều đã coi la trinh là tấm hương để bản thân không ngừng cố gắng tu luyện Là Trình Huỳnh, hôm nay là ngày lĩnh đan dược, Huỳnh cũng đi lĩnh sao. Vừa mới đi được hai bước thì Mạc Sán và Chu Hiền đã tới. Ngày lĩnh đan dược, là Trình sửng sốt, hắn đã quên mất chuyện này. Đã trở thành đệ tử Thanh Vân Tông, tất nhiên cũng được hưởng phúc lợi. Thanh Vân Tông dựa theo cảnh giới và địa vị của mỗi người, mỗi tháng đều cấp phát một bước phúc lợi nhất định. Nghĩ vậy, là Trình gật gật đầu, là một thành viên của Thanh Vân Tông, hắn đeu cap phat mot muc nên nhận được phúc lợi này thế nên liền đi về phía chắc phong một của tiểu vũ phong cùng với mặc sán và chu hiển dọc đường đi mặc sán lại bắt đầu buôn tin nhiều chuyện là trinh huynh huynh đóng cửa tu luyện nhiều ngày rồi chưa nghe qua chuyện ở luyện ngục sơn đúng không tuy mặc sán và thanh vân tông muộn hơn chu hiển nhưng hiện giờ tin tức của hắn còn nhanh nhạy hơn chu hiển nhiều là trinh giả bộ kinh ngạc hỏi hà luyện ngục sơn xảy ra chuyện gì ôi vậy huynh bỏ lỡ mất rồi mấy ngày trước có một đệ tử chiến thần cảnh bộc lộ uy phong ở luyện Mục sơn Cảnh tượng đó vô cùng chấn động, cho dù chúng ta đứng trên tiểu vũ phong cũng có thể nhìn thấy một cột sáng phóng lên tận trời. Mạc Sán nói đến văng nước miếng, miêu tả như thấy đích thân ở hiện trường ngày đó. Nghe Mạc Sán nói, La Trinh cũng âm thầm kinh hãi. Ở luyện Mục Sơn, những người khổ tu tận mắt chứng kiến kia đều không thể ra ngoài, không ngờ chuyện này vẫn lan truyền trong thanh vân tông. Nghe giọng điệu của Mạc Sán, hẳn là không biết lúc ấy mình cũng ở trong luyện mục Sơn. Cao thủ chiếu thân cảnh, đúng là lợi hại, La Trinh gật gật đầu trên mặt toát ra vẻ áo ước. Lúc này, Chu Hiển lại nói tiếp, kỳ thật, tuy trong Thanh Vân Tông có rất ít cao thủ chiếu thần cảnh, nhưng cũng không phải hiếm đa gì, hàng năm trong đại hội thi đấu giữa các phông đều có thể nhìn thấy bọn họ. Nhưng kỳ lạ là, nghe nói người giao đấu với vị cao thủ chiếu thần cảnh kia lại là một đệ tử ngoại môn luyện tùy cảnh. Hả? La Trình ra vẻ kinh ngạc, tin đồn này sao có thể tin được? Ta cảm thấy không có khả năng. Chu Hiển lắc lắc đầu, tin đồn này thực sự quá thiếu thực tế rồi. Chiếu thần cảnh là khái niệm gì? chỉ cần thiêu đốt chân nguyên đã tạo thành uy áp có thể ép chết luyện tùy cảnh rồi hai người cách nhau một trời một vực như con kiến và con voi vậy nhưng nói không chừng chuyện đó cũng có thể là trinh huynh không phải là luyện tùy cảnh mà đánh bại cao thủ tiên thiên hay sao mặc sán rõ ràng lạc quan một cách mù quáng về việc lấy yếu thắng mạnh nhưng chu hiển tiến và thanh vân tông đã lâu nên cũng thật sự hiểu rõ khoảng cách giữa hai cảnh giới xa thế nào mặc sán có lẽ ngươi không biết rõ khái niệm về chiếu thần cảnh lãnh thổ đế quốc phần thiên bao la nhân khẩu hàng tỷ người, mà có bao nhiêu người có thể bước vào chiếu thần cảnh. Tranh lệch giữa chiếu thần cảnh với cao thủ tiên thiên lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ngươi, loại đồn đại bậy bạ này vẫn là không nên tin tưởng quá mức, ta cho rằng, luôn có kỷ tích. Ngươi muốn nói, loại chuyện con kiến ăn con voi này. Bởi vì chuyện này mà hai người tranh luận suốt dọc đường, đến khi tới chắc phong, lúc lĩnh đan dược mới ngừng lại được. Một chắc phong, ngọn núi phụ ở bên sơn, chương 82, khu bán đấu giá thiên lộc ở một tòa thiên điện trên chắc phong của tiểu vũ phong vài vị chấp sự của thanh vân tông đang phát đan dược lúc này cũng không có nhiều người lĩnh đan dược ba người la trinh lấy thẻ đệ tử ra nhận đan dược từ chấp sự tụ khí đan nhị phẩm này có thể tăng cường tốc độ ngưng kết chân khí của cơ thể dùng để phụ trợ khi tu luyện nếu ở ngoài thanh vân tông thì có thể bán được với một cây giá tốt nhưng trong thanh vân tông lại là một vật tương đối bình thường sau khi cắt kỹ đan dược xong ba người lại nhìn thấy một người mập mạp đang đi rất nhanh trên con đường núi tới đây. Người nọ tuy ràng béo, nhưng tốc độ cực nhanh, trong tiểu vũ phong cũng chỉ có một người như vậy, đúng là người mập mấy ngày trước bị thương trên lôi đài, Trương Vô Huyền, Vô Huyền Huynh, ba người chào hỏi, Trương Vô Huyền nhìn thấy mấy người La Trinh cũng mỉm cười tiến đến, vết thương của Vô Huyền Huynh đã hồi phục chưa, La Trinh hỏi, trở về từ luyện Ngục Sơn, hắn điểm bế quan liên tiếp ba ngày nên không có thời gian đi thăm Trương Vô Huyền, Trương Vô Huyền lắc lắc cánh tay rắn chắc của hắn, vết thương còn con ấy mà, khỏi lâu rồi. La Trinh gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Vô huyền huynh, ta thấy ngươi có vẻ vội. Việc lĩnh đan dược này cũng không phải chuyện gấp, hay huynh còn có chuyện quan trọng phải làm? Chu Hiển ở một bên hỏi. Trương vô huyền gật gật đầu, nói. Thật ra, lát nữa ta phải ra ngoài thanh vân tông một chuyến. Hôm nay khu bán đấu giá thiên lộc ở đế đô có việc lớn, ca ta, ta kêu ta qua xem. Khu bán đấu giá thiên lộc, hai người mạc sán và Chu Hiển đồng thời trợn mắt. Nhưng nghĩ tới điều gì, chăm miệng một lời nói. Vô huyền huynh Huynh không phải người của Thiên Lộc, Trương gia chứ? Ngược lại La Trinh là chỉ độn nhất, nhìn phản ứng của hai người mà không hiểu ra sao. Trương Vô Huyền thản nhiên gật gật đầu thừa nhận. Trong Đế quốc Phần Thiên, Thiên Lộc, Trương gia cũng coi như một gia tộc truyền thị. Gia tộc này cũng không có thiên tài nào xuất sắc, Trương gia thậm chí không tính là sĩ tộc, nhưng thực lực phía sau lưng gia tộc này còn vượt xa sĩ tộc thông thường, thậm chí có thể sánh ngang với bảy đại sĩ tộc. Nguyên nhân là đệ tử Trương gia hầu như đều là thiên tài kinh doanh các thành viên trong gia tộc này gần như khống chế toàn bộ mạch kinh tế của đế quốc phần thiên hiệu đổi tiền khu bán đấu giá phòng giao dịch lớn nhất đế quốc gần như đều là trương gia mở thậm chí hệ thống giao dịch bằng phương tinh cũng do một tay trương gia tạo ra cho nên địa vị kinh tế của trương gia ở đế quốc có thể nói là độc nhất vô nhị mà khu bán đấu giá thiên lộc danh tiếng lẫy lừng lại là một trong những sản nghiệp của trương gia hàng năm các vụ giao dịch bán đấu giá lớn trong đế quốc có chín phần đều được co 9 phan hiện ở khu bán đấu giá thiên lộc nhìn đoán không ra vô huyền huynh không ngờ huynh trông tẩm tầm ngầm vậy mà lại là con cháu trương gia chu hiển lắc đầu nói thẳng điều không ai nghĩ tới khu bán đấu giá thiên lộc đó người bình thường đến bước vào thềm cửa cũng rất khó khăn vô huyền huynh huynh có thể cho chúng ta đi mở mang tầm mắt được không mặc sản hứng thú nhất với những chuyện kiểu này tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội trương vô huyền gật gật đầu được chuyện nhỏ mà thôi hắn quay sang hỏi la trinh nếu không ngại thì la trinh huynh cũng đi luôn đi la trinh vốn định từ chối lời mời của trương vô huyền bởi hắn vừa mới đột phá tới nửa bước tiên thiên còn cần chăm chỉ tu luyện để củng cố cảnh giới đối với hắn mà nói thời gian vĩnh viễn không đủ là trình đang định từ chối thì lại lóe lên một ý tưởng vô huyền huynh hội đấu giá này có thể bán đấu giá tất cả mọi thứ sao trương vô huyền cười nói cũng không phải tất cả mọi thứ ít nhất phải là vật có giá trị nếu vật quá mức tầm thường không có tư cách mang vào khu bán đấu giá thiên lộc thứ có thể mang ra đấu giá tại khu đấu giá thiên lộc giá trị tất nhiên sẽ không thấp Trương Vô Huyền vừa nói như thế, La Trình đã bắt đầu muốn đi xem. Lần trước đi phương Nam, hắn còn kiếm được một viên hỏa hạt tinh hạch. Nghĩ đến đây, La Trình mới gật gật đầu nói. Nếu mọi người đều đi, vậy ta cũng đi xem náo nhiệt, được, chờ ta lĩnh đan dược xong sẽ đưa mọi người đi. Trương Vô Huyền nói xong liền đi tìm chấp sự nhận phần đan dược của mình, sau đó liền đưa ba người ra khỏi tiểu vũ phong. Ra khỏi tiểu vũ phong, Trương Vô Huyền đưa ba người tới một lầu các của Thanh Vân Tông, dùng một khối phương tinh để thuê một chiếc phi thiên liên. Thầy Trương Vô Huyền ra tay rộng rãi như thế, ba người La Trinh không nhịn được mà lưu lưỡi. Tuy trên tay La Trinh cũng có không ít phương tình, thậm chí còn có hơn một ngàn điểm tích lũy. Nhưng hắn lại không nỡ lãng phí một khối phương tình chỉ để đỡ phải đi bộ như thế. Sau khi bốn người lên Phi Thiên Liễn thì bay thẳng ra phía ngoài Thanh Vân Tông. Từ lúc La Trinh đến Đế Đô cũng không có cơ hội ngắm phong cảnh nơi đây. Bây giờ đứng trên Phi Thiên Liễn có thể ngắm nhìn toàn bộ không sót một thứ gì. Diện tích Đế Đô rất rộng. Dù phi thiên liên bay với tốc độ cao nhất cũng mất nửa canh giờ. Nhìn kia, phần thiên cung, Mặc Sán bỗng nhiên chỉ bên trái và nói. La Trinh quay đầu nhìn theo hướng Mặc Sán chỉ, liền nhìn thấy một vòng tường thành rộng lớn. Bên trong tường thành kia, vô số những tòa lầu các nguy nga tráng lệ được xây dựng liền kề nhau, mà xung quanh tường thành có một luồng ánh sáng bảy màu bao trùm lên, mơ hồ tản ra khi thấy sắc bén. Chắc hẳn ở phía trên của phần thiên cung có bố trí một trận pháp cực kỳ lợi hại. Đây là trung tâm của đế quốc phần thiên. Sau khi vòng qua phần thiên cung không lâu, chứng vô huyền điều khiển phi thiên liễn bắt đầu hạ xuống, cuối cùng ngừng trước một tòa nhà rất lớn. Trước tòa nhà, viết mấy chữ nạm vàng rất to. Mấy chữ đó chính là khu bán đấu giá thiên lọc. Trừ đám người La Trinh, xung quanh cũng có phi thiên liễn không ngừng hạ xuống, động ở khắp nơi. Người có thể tiến vào khu bán đấu giá thiên lọc tham gia đấu giá thì không phải người giàu cũng là người có thân phận cao quý, trong đó không thiếu người của các đại sĩ tộc. Trương Vô Huyền cực kỳ hiểu rõ khu bán đấu giá nhà mình nên dẫn ba người La Trinh đi về phía hông. Bên hông khu bán đấu giá còn có một cái cửa dẫn vào hội trường. Sớm không bằng khéo, ta nghe kata nói buổi đấu giá hôm nay sẽ vô cùng đặc sắc. Trương Vô Huyền vừa đi vừa nói. Ồ, hôm nay có thứ gì nổi bật? Chu Hiển và Mặc Sán đều là ôm tâm trạng xem cho biết mà tới. Dù sao bọn họ là đệ tử ngoại môn, làm gì có tiền mà mua cái gì. Trương Vô Huyền cười thần bí nói. Chờ lát nữa mọi người sẽ biết. Mọi ngu ơi vừa đi vào đường vòng bên hông. Chợt nghe thấy một tiếng quát chói tai truyền tới từ phía trước, đứng lại, nơi này là khu bán đấu giá thiên lộc, không phận sự mời ra ngoài, một người đàn ông toàn thân mặc đồ đỏ, tay cầm trường côn ngăn bốn người lại. Trường vô huyền mặt không biến sắc, đi về phía trước, móc một tấm lệnh bài ra lắc lắc trước mặt người kia. Người kia nhìn lệnh bài trong tay trường vô huyền, sắc mặt liền thay đổi, luôn miệng nói, tiểu nhân không biết ngài là thiếu gia của gia tộc, chuyện này, chuyện này. Trường vô huyền lắc đầu, nói khá là lạnh nhạt. Người không biết không có lỗi. Ta đưa bạn ta vào, mời, bên này, người nọ lễ độ mời bốn người vào. Trương gia không hổ được xưng là gia tộc có tiện nhất, tùy tiện một gia đình cũng là cao thủ tiên thiên. Ba người La Trinh, Mạc Sán và Chu Hiển đều âm thầm cảm thán trong lòng. Vô Huyền Huynh, trong tiểu vũ phong, Huynh dường như không bao giờ tỏ vẻ lên mặt gì cả. Vậy mà giờ về nhà lại như đổi thành người khác. La Trinh nhìn Trương Vô Huyền nghiêm mặt, nhịn không được cười nói. Ngày thường đều thấy Trương Vô Huyền tươi cười, hiện tại nhìn bộ dáng này hắn, bọn họ có chút không quen trương vô huyền nhìn quanh bốn phía xác định chung quanh không có ai mới rũ bỏ khuôn mặt nghiêm túc khôi phục bộ dáng cười hì hì không còn cách nào cả Tộc huấn của gia tộc có nói người trương gia chúng ta phải tỏ ra uy nghiêm trước mặt người khác đáng tiếc ta trời sinh không có cái tính này đi qua hành lang thật dài trương vô huyền đưa mấy người la trinh vào phòng đấu giá phòng đấu giá bố trí theo hình quạt chỗ ngồi được xếp theo thứ tự càng ngày càng cao dần mà ba người la trinh thì ngồi ở một gian riêng trương vô huyền bố trí cho ba người sau đó đưa cho bọn La Trinh một cái lệnh bài, "Các huynh ở đây xem là được rồi, thư lỗi ta không tiếp đãi được." Nói xong hắn liền lui ra ngoài, hôm nay Trương Vô Huyền trở về là muốn trợ giúp gia tộc làm việc, tất nhiên không thể ở trong này cùng họ. Đúng lúc này, La Trinh lại đi theo Trương Vô Huyền ra khỏi phòng. "Vô Huyền huynh, ta muốn hỏi một chút, làm thế nào để gửi đồ đấu giá cho khu bán đấu giá của các huynh?" Trương Vô Huyền kinh ngạc nhìn La Trinh, "Huynh thật sự có đồ muốn bán đấu giá?" Cũng không phải Trương Vô Huyền khinh thường La Trinh. Tuy rằng thực lực La Trinh rất mạnh, khả năng tiềm tàng trong tương lai không thể đoán được, người như La Trinh cũng là đối tượng mà Trương Gia muốn lôi kéo, thậm chí đầu tư. Nhưng mà một đệ tử ngoại môn, có thể đưa ra được vật gì chứ? La Trinh gật gật đầu cười nói, đúng, ta muốn bán đâu giá một món đồ. Cho ta biết đó là vật gì được không? Trương Vô Huyền lại rất tò mò. Hắn cũng biết La Trinh không phải người ăn nói lung tung, nếu là vật không có giá trị thì hắn cũng không muốn bán đâu giá. La Trinh đe thấp giọng nói, một viên hỏa hạt tinh hạch. Khuôn mặt đầy thịt của Trương Vô Huyền lập tức run lên một chút, người trương gia đều có khả năng buôn bán trời cho, Trương Vô Huyền từ nhỏ đã được tiếp xúc nên mưa dầm thấm đất, vô cùng mẫn cảm đối với các loại bảo vật, tài liệu quý hiếm có giá trị. Lúc Trương Vô Huyền nghe được La Trinh nói mình có một viên hỏa hạt tinh hạch, hắn cũng nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không, hỏa hạt tinh hạch có tác dụng phi thường, chính là nguyên liệu chân quý trong mắt luyện dược sư và luyện khí sư. Tạm thời không nói đến tác dụng của nó, quan trọng nhất là hỏa hạt sư gần như đã sắp tuyệt chủng trong ký ức của trương vô huyền lần cuối bán hỏa hạt tinh hạch đã là 3 năm trước 3 năm trước đây một viên hỏa hạt tinh hạch đã được bán với giá gần hai vạn phương tinh hơn nữa theo hiểu biết của trương vô huyền đó mới chỉ là tinh hạch của hỏa hạt sư non nếu la trinh thật sự có một viên hỏa hạt tinh hạch muốn bán đấu giá trương vô huyền đã vô tình kiếm cho gia tộc một vụ làm ăn lớn la trinh huynh huynh đi theo ta trương vô huyền thấy la trinh không giống nói dỡ nên đưa la trinh đi tới một gian mật thất giữa khu bán đấu giá sau đó trương vô huyền mới lên tiếng có thể cho ta xem viên hỏa hạt tinh hạch kia được không? Thấy Trương Vô Huyền thận trọng như vậy, La Trinh lại có chút giở khóc giở cười. Tuy biết giá trị của hỏa hạt sư trong đế quốc rất cao, nhưng bộ dáng này của Trương Vô Huyền không khỏi quá mức cẩn thận. La Trinh chạm lên nhẫn tu di, chỉ chốc lát sau, một viên tinh hạch yêu thú màu đỏ sáng bóng bốc lên ánh lửa xuất hiện trên tay hắn. Viên hỏa hạt tinh hạch này to bằng nắm tay, được giữ gìn nguyên vẹn, rõ ràng là một viên tinh hạch của hỏa hạt sư trưởng thành. Chương 83, quá quý giá. Tinh hạch của Hỏa Hạt Sư trưởng thành đã không xuất hiện suốt bao nhiêu năm rồi, Trương Vô Huyền cũng không rõ. Dù sao Trương Vô Huyền cũng chưa đến 20 tuổi, từ lúc hắn có thể nhớ chuyện, khu bán đấu giá Thiên Lộc choé bán Hỏa Hạt Tinh Hạch trưởng thành. Trương Vô Huyền rất ngạc nhiên, là trình rốt cuộc có được Hỏa Hạt Tinh Hạch từ đâu, nhưng hắn vẫn nhịn được lòng hiếu kỳ này. Làm đệ tử dòng chính của Thiên Lộc, Trương gia, hắn biết rõ quy củ của khu bán chê đồ vật của khách từ đâu mà có, đây là tối kỵ. Viên tinh hạch của Hỏa Hạt Sư trưởng thành này có thể bán đấu giá được một cái giá tốt, nhưng mà La Trinh huynh, vật phẩm quý giá như vậy huynh định bán ngay buổi hôm nay hay chờ buổi đấu giá tiếp theo, nếu chờ tới buổi đấu giá tiếp theo, khu bán đấu giá Thiên Lộc chúng ta có thể tung tin tức giúp huynh. Như vậy có thể thu hút những người có hứng thú đặc biệt với hỏa hạt tinh hạt tới, giá có khả năng sẽ cao hơn một chút." Trương Vô Huyền nói, "Tuy hỏa hạt tinh hạt quý giá nhưng không phải ai cũng có thể có thể mua được. Nếu trước khi bán đấu giá, khu bán đấu giá Thiên Lộc tung tin ra trước thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn." Ngày hôm nay đi, La Trinh nói. Trương Vô Huyền gật đầu, cũng được. Vôn sĩ lần đầu giá này cũng định bán mấy món nguyên liệu luyện khí, luyện đan quý giá. Không ít lão, giả trong đế đô đều đến cả. Viên hỏa hạt tinh hạch này cũng có thể bán được một cái giá không tệ. Sau đó, Trương Vô Huyền dẫn La Trinh đi đến phía sau khu bán đầu giá. Tiến vào hậu đường của khu bán đầu giá, La Trinh nhất thời cảm thấy hoa cả mắt. Trước mấy cửa vào hậu đường đều có cao thủ tiên thiên bảo vệ. Khi thức mà các cao thủ tiên thiên này phát ra làm La Trinh cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, tu vi của mỗi người đều không giới hạn thiên thành. Phía bên trong hậu đường, người của khu bán đấu giá đang vận chuyển các loại dược liệu, vật phẩm, bảo bối quy giá. La Trinh đảo mắt nhìn một vòng, dường như mỗi một đồ vật sắp bán đấu giá đều là chân bảo hiếm thấy, e rằng bất cứ một món bảo vật nào cũng có giá trị tương đương với khối tài sản tích lũy mấy trăm năm của La Gia Hắn, hầu lão, sau khi Trương Vô Huyền vào hậu đường liền gọi lớn. Cách đó không xa có một ông lão dáng người gầy gầy, vẻ mặt rất khôn khéo. Lão để vật trong tay xuống, khom lưng đi tới nói. Tam thiếu gia, ngài có chuyện gì sao? Cà ta đâu? Trương Vô Huyền hỏi. Đại thiếu gia đến tiền đường đón khách quý rồi. Hầu lão trả lời. Bạn của ta muốn bán đâu giá một món đồ. Phiền lão giám định trước một chút, sau đó ghi chép rồi chờ bán đâu giá cùng. Trương Vô Huyền chỉ chỉ lá trinh. Hầu lão nhìn thoáng qua lá trinh, phát hiện ra đây là một thiếu niên 16-17 tuổi, trên mặt lộ ra chút xem thường. Hầu lão chính là người giám định đứng đầu khu bán đấu giá thiên lọc, thứ tốt nào mà lão chưa từng thấy qua, thiếu niên này có lẽ không có đồ vật quá tốt, mới nho tam thiếu ra bán đấu giá. Nhưng tam thiếu ra nói như vậy, nhất định phải nề mặt, anh bạn, người muốn bán đấu giá vật gì? Có thể cho lão phu xem qua trước được chứ? Hầu lão nhìn chằm chằm La Trinh nói. La Trinh nhận ra thái độ của hầu lão cũng không nói gì, sau đó lấy hỏa hạt tinh hạch từ trong nhẫn tu di ra đưa cho lão. Lúc nhìn thấy hỏa hạt tinh hạch, mắt hầu lão tức khắc trường to phản ứng của hầu lão so với trương vô huyền thì càng kịch liệt hơn dù sao trương vô huyền cũng không phải là dân chuyên nghiệp khả năng giám định đồ cũng chỉ ở mức sơ cấp mà hầu lão lại khác cả đời làm giám định là người giám định đứng đầu khu bán đấu giá thiên lộc mấy món thiên tài địa bảo thần binh lợi khí linh đan diệu dược qua tay lão nhiều không đếm xuể gần như chỉ cần liếc mắt một cái lão liền biết viên hỏa hạt tinh hạch này là vô cùng quý giá hầu lão người cảm thấy thế nào trương vô huyền hỏi đây là tinh hạch của một hỏa hạt sư trưởng thành Khỏa hạt sư này hẳn là cao 30 thước, dài 60 thước. Trực, hỏa hạt sư lớn như vậy không biết đã không xuất hiện bao nhiêu năm rồi. Viên tinh hạch này hoàn toàn có thể trở thành bảo vật then chốt của buổi bán đấu giá, cặp mắt khôn khéo của Hầu lão tràn đầy kích động. Nghe được phán đoán của Hầu lão, La Trinh cũng sinh ra chút bội phục, con hỏa hạt sư đó quả thật cao ước chừng 30 thước, chỉ với một miếng tinh hạch mà có thể đưa ra kết luận chính xác như vậy, chứng tỏ ánh mắt của Hầu lão rất độc đáo. Ngươi cảm thấy có thể lập giá khởi điểm là bao nhiêu? Trương Vô Huyền hỏi, hầu lão cười khà khà hai tiếng, bảo vật như thế này, chỉ cần vừa xuất hiện thì không biết sẽ có bao nhiêu người đến tranh. Huống hồ bây giờ chiến trường Tu La lại mở ra, các đại sĩ tộc đều thiếu binh khí tốt, viên hỏa hạt tinh hạch này lại là bảo vật luyện khí, không thể ra giá theo tiêu chuẩn bình thường. Nếu nhất định phải ra giá khởi điểm, ta cho rằng ra giá 3 vạn viên phương tinh là tương đối thích hợp. Ba vạn khối phương tinh, La Trinh không nhịn được kêu lên. Hầu lão và Trương Vô Huyền đều sừng sốt, La Trinh huynh chơi giá này quá thấp sao? Yên tâm đến lúc đấu giá, nhất định giá cuối sẽ cao hơn rất nhiều." La Trinh lại lắc đầu, "Không phải, các ngươi hiểu lầm ý ta rồi, giá thực sự rất thích hợp, La Trinh sao có thể chơi cái giá này thấp." Vì hắn hiểu rõ Hỏa Hạt tinh hạch cực kỳ quý giá, nhưng cũng không ngờ là giá lại cao tới mức này. Tinh hạch đau trùng chúa chỉ đổi được vẻn vẹn 1000 điểm tích lũy, nếu đổi thành Phượng tinh thì ước chừng được được 2000 viên, nhưng giá trị của Hỏa Hạt tinh hạch lại cao hơn đau trùng chúa gấp 10 lần. Trong chuyện này, thật ra La Trinh không rõ giá thị trường cho lắm. Dù sao đau trùng cũng là loài yêu thú sinh sản cực nhanh, hàng năm ở Long Bảo đều phải giết hơn trăm con đau trùng chúa. Nhưng hỏa hạt sư thì không phải vậy. Hiện nay toàn bộ hỏa hạt sư ở đông vực đều đã bị giết gần hết, là yêu thú cực kỳ hiếm. Hướng chi, hỏa hạt tinh hạch lại có hiệu quả đặc biệt trong việc luyện khí hoặc chế thuốc, giá trị khác biệt nên giá cả đương nhiên cũng chênh lệch rất nhiều. Nhưng nếu như vậy, lần đầu giá này sẽ có hai bảo vật then chốt, ta cảm thấy không bằng chờ lần đầu giá tiếp theo, như vậy giá cả sẽ cao hơn rất nhiều. Hầu Lão và Trương Vô Huyền đều có ý giống nhau, chỉ cần một viên hỏa hạt tinh hạch đã đủ mở một buổi bán đấu giá. Không cần, bạn ta muốn đấu giá luôn lần này. Hầu Lão, người đem hỏa hạt tinh hạch này bảo quản lại đi, chuẩn bị tốt để bàn đấu giá. Trương Vô Huyền can dặn. Hầu Lão liền gọi một người đến, thành thạo đặt tinh hạch vào trong một cái hộp gấm, lại bìt kín bằng giấy niêm phong. Làm xong việc này, Trương Vô Huyền mới dẫn La Trinh vào gian phòng trong khu đấu giá. Trương Vô Huyền còn bận chuyện khác, đánh tiếng với bọn Chu Hiển xong lại rời đi. Trong phòng đấu giá lúc này đã kín người hết chỗ. Người tham gia bán đấu giá rất phức tạp, có vài hiệp khách giang hồ luôn hành động một mình, cũng có các đệ tử sĩ tộc Tu vi của hầu hết mọi người đều là cao thủ tiên thiên, đặc biệt, bên trong xương phòng còn có mấy người có khí tức mạnh mẽ. Tuy rằng những người đó có thể che giấu hoặc áp chế khí tức của mình, nhưng La Trinh vẫn cảm nhận được ít nhiều. Tu vi của những người đó chỉ sợ đều đã vượt qua tiên thiên cảnh, một lúc sau hầu lão xuất hiện trên đài cao của hội đấu giá làm người giám định đứng đầu của khu bán đấu giá thiên lộc hầu lão tương đối quen thuộc với những người ở đế đô hầu lão chỉ tự mình ra mặt để chủ trì đại hội bán đấu giá lớn hôm nay lão xuất hiện chứng tỏ lần này chắc chắn bán đấu giá đồ vật hiếm có qua vài lời dạo đầu ngắn gọn hầu lão vỗ tay liền có người bưng một cái hộp cấm đi lên đặt lên bàn dài lớn trong phòng đấu giá sau đó lập tức nghe hầu lão nói vật phẩm đấu giá đầu tiên tương đối đặc biệt đây là ba đoá phệ nguyên tử đàm hoa chỉ cần phóng ra chút chân nguyên đã đủ cho chúng nở rộ trong một đêm Giá khởi điểm của ban đóa phệ nguyên tử đàm hoa này là 300 viên phương tinh, các vị có thể tùy ý ra giá. Hầu lão nói xong thì mở hộp cấm ra, bên trong hộp là ba cây hoa quỳnh có nụ trúng chím. Lúc này liền có một người phụ nữ phát ra tiếng kêu kinh ngạc, hiển nhiên là bị phệ nguyên tử đàm hoa này hấp dẫn. Phệ nguyên tử đàm hoa, ngồi ở trong xương phòng, La Trinh nghe vậy liền chớp chớp mắt. Loại hoa này hình như chỉ có thể ngắm thì phải. Chu Hiền trả lời, đúng là chỉ có thể ngắm. Hiện tại phệ nguyên tử đàm hoa cực kỳ hiếm có. Được coi như là loài hoa đẹp nhất trên đời. Có người từng nói cuộc đời này chỉ cần nhìn thấy nó nở hoa một lần thì chết cũng không hối tiếc. Mạc sắn lắc đầu. Chỉ có thể ngắm, cũng không thể làm thuốc. Vậy, có đẹp hơn nữa thì sao chữ? Chỉ sợ cũng chỉ có những đệ tử sĩ tộc giàu có mới chịu bỏ tiền mua cho người phụ nữ của mình thôi. La Trinh gật đầu, đồng ý nói. Mấy trăm viên phương tinh, đối với nhiều gia tộc mà nói cũng là một khoản lớn. Nhưng trong mắt các đệ tử sĩ tộc, đó chỉ là một thứ dùng để vui vẻ. Tuy phệ nguyên tử đàm hoa này không giúp tăng tu vi, nhưng không ít người trẻ tuổi tranh đoạt, giá tiền cũng liên tiếp tăng cao, từ 300 viên phương tinh nâng lên đến 800 viên phương tinh mới được một vị đệ tử sĩ tộc thu vào túi. Ba người La Trinh vốn đi theo Trương Vô Huyền đến hội đấu giá để xem náo nhiệt, tất nhiên không hề hứng thú với phệ nguyên tử đàm hoa này. Đừng nói hiện tại bọn họ căn bản không mua nổi, cho dù có mua nổi cũng không ra tay mua loại đồ chỉ để nhìn cho đã mắt này. Sau khi bán phệ nguyên tử đàm hoa xong, hầu lão lại bắt đầu bán đấu giá món tiếp theo. Vật phẩm thứ hai là một thanh linh khí. Hiện giờ chiến trường Tu La lại mở ra, nếu có một thanh linh khí mang bên người, ra trận chém yêu chính là như hổ mọc thêm cánh. Tuy hám thiên qua vẻ ngoài thô cạch, nhưng được chế tạo từ từ ngọc nên dù là linh khí hạ phẩm, uy lực cũng so được với trung phẩm. Giá khởi điểm là 2.000 viên phương tinh, hầu lão nói. 2.000 viên phương tinh, trong lòng La Trinh khẽ động. Hám thiên qua này là một linh khí hạ phẩm, thực ra La Trinh cũng không quan tâm uy lực của nó, nhưng nếu có thể mua được bằng 2.000 viên phương tinh đem luyện hóa thì thu được bao nhiêu tinh hoa nước thép. Thông thường huyền khí thượng phẩm chỉ luyện được năm mười giọt tinh hoa nước thép, tinh khí kia lại nhỉnh hơn một phẩm cấp, có lẽ sẽ luyện được 50 giọt hoặc là 100 giọt tinh hoa nước thép. Nghĩ đến đây, La Trinh cũng có phần nóng lòng muốn thử, chỉ cần thắp sáng một cái vảy rồng, sức mạnh của La Trinh đều tăng lên, nếu thắp sáng 10 cái vảy rồng trong một lần, vậy trong thời gian ngắn sức mạnh của hắn có thể tăng lên không chỉ gấp đôi, đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một bước nhảy vọt. Nếu có khả năng La Trinh cũng định tham gia đấu giá, nhưng giá tiếp theo được đưa ra khiến La Trinh buông bỏ luôn quyết định này. 2.500 viên phương tinh, 2.700, 3.000. Hám thiên quan này tuy tên gọi uy vũ, cũng là một thanh linh khí, nhưng ngoại hình quá mức, công cành. Thế mà những người kia vẫn tranh đoạt rất dữ dội. Chương 84, Tổng pháp luyện khí. Cuối cùng mức giá thành giao của hám thiên quan này lên tới tới 5.000 viên phương tinh. La Trinh ngồi trong sương phòng, nhếch miệng cũng không cảm thấy quá tiếc nuối. Dựa theo giá thị trường. Là trình vẫn có thể đi thu mua những linh khí có chất lượng tương đối thấp khác, dù sao hắn chỉ quan tâm đến tinh hoa nước thép ẩn chứa trong linh khí, còn đối với uy lực của bản thân linh khí thì cũng không để tâm. Rất nhanh, hầu lão lại đưa ra vài vật phẩm. Lúc này giọng nói của hầu lão biến đổi, hết sức thận trọng mà nói, đồ vật kế tiếp được bán đầu giá, xem như là bảo vật then chốt trong buổi đấu giá hôm nay. Các vị đều đã biết, hai năm trước đại tông sư luyện khí của đế đô chúng ta, sa đạo tử đã khuất núi. Chuyện này là một tổn thất lớn đối với toàn bộ đế quốc phần thiên chúng ta. Cũng may Sa đạo tử có vô số học trò, cũng có người kế thừa y Bát, một của lão. Hôm nay ta muốn bán đấu giá một quyển luyện khí tông pháp của Sa đạo tử. Nghe nói quyển luyện khí tông pháp này chính là bí kíp bất truyền của lão. Nếu một người muốn phát triển trên con đường luyện khí, có được quyển luyện khí tông pháp này, nhận được tri thức mà lão tiên sinh Sa đạo tử truyền thụ là có thể tiến cảnh thần tốc. Hầu lão vừa dứt lời, phòng đấu giá lập tức trở nên sôi sục. Hiện tại trong vương triều Phần Thiên, mặc dù có ba đại tông sư luyện khí, nhưng người có thể thực sự sánh ngang với Sa đạo tử lại gần như không có. Nếu quyển luyện khí tông pháp này là bí kíp bất truyền, chắc hẳn bên trong đã bao quát hết kinh nghiệm cùng kỹ xảo về mặt luyện khí của Sa đạo tử trước đây. Mọi sĩ tộc đều mơ ước có được một vị luyện khí sư cao cấp, nhưng luyện khí sư đâu có dễ mời. Ba đại tông sư luyện khí, hiện nay một người ở sĩ tộc Vương gia, một người ở Thanh Vân Tông, một người khác ở trong Phần Thiên cung, dù có dùng nhiều tiền đến đâu cũng khó mà mời họ ra được nếu như trong gia tộc có một luyện khí sư cấp bậc tông sư đối với các sĩ tộc mà nói đều là một chuyện vô cùng tốt mặc dù mọi người đều hiểu cho dù có được luyện khí tông pháp cũng chưa chắc có thể trở thành tông sư luyện khí dù sao trong nhiều đệ tử đô tôn do xa đạo tử tự tay truyền thụ như vậy mà cũng không thể xuất hiện một vị tông sư thế nhưng các sĩ tộc cũng không bằng lòng buông bỏ cơ hội này quyển luyện khí tông pháp này thuộc về sư phụ chúng ta hãy trả cho chúng ta luyện khí tông pháp chính là di vật của tiên sư sao có thể cho các ngươi tùy ý đấu giá đúng vào lúc này phía trên đầu phòng đấu giá bỗng nhiên xuất hiện bảy tám người kêu gào ẩm ý bảy tám người kia thân mặc trường vao màu đỏ ngược đều xăm hình một cái lò luyện khí nhỏ nhìn thấy hình lò luyện khí kia đại đa số những người trong phòng đấu giá liền hiểu lai lịch của những người này lúc trước gia đạo tử từng mở môn lập phái sáng lập một thần luyện môn đệ tử mà thần luyện môn này thu nhận đều trở thành luyện khí sư những năm gần đây mặc dù thần luyện môn không sinh ra tổng sư luyện khí nhưng thật sự đã cho ra đời không ít luyện khí sư những luyện ký sư này cũng có phẩm cấp không thấp cơ bản đều đang giữ chức vụ làm việc trong các đại sĩ tộc, cũng là một lực lượng không thể coi thường ở trong đế quốc mọi người không nghĩ tới hôm nay người của thần luyện môn sẽ tới phòng đấu giá gây dối thứ roi thu ma khu đấu giá bán ra sao có thể tính là của các ngươi thật nực cười chính các ngươi không bảo quản tốt di vật của sa đạo tử để lưu truyền ra bên ngoài vậy mà còn không cho người khác bán đấu giá mấy vị đệ tử sĩ tộc vốn muốn đấu giá quyền luyện khí tông pháp này vì thế cũng nhao nhao gào lên chúng ta mặc kệ Dù sao luyện khí tông Pháp chính là đồ của tiên sư chúng ta, hiện giờ chúng ta muốn thu hồi lại, một người dẫn đầu thần luyện môn chỉ vào hầu lão và nói. Khu đấu giá thiên lộc các người, mau giao luyện khí tông Pháp ra đây. Hầu lão vốn vẫn luôn cười tủng tìm, nhưng giờ phút này sắc mặt cũng chầm xuống, Khu đấu giá thiên lộc chúng ta, từ ngày đầu tiên thành lập đến nay đã tram xuong khu hỏi xuất xứ của vật phẩm đấu giá. Ai giao đồ vật cho chúng ta, chúng ta sẽ giúp người đó bán đấu giá, muốn lấy đồ về từ chỗ chúng ta, tuyệt đối không được. Bảy tám người thần luyện môn nghe xong thì mặt đầy giận dữ, người dẫn đầu lập tức lên tiếng, nếu như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể đắc tội phòng đấu giá của các ngươi. Dứt lời, mấy người thần luyện môn kia liền muốn xông lên cướp đoạt, đắc tội, ha ha, chỉ dựa vào các ngươi thì còn chưa có tư cách đắc tội với khu đấu giá thiên lọc chúng ta. Hầu lão cởi lại một tiếng, phung tay lên, hai người đi ra từ hai bên đài cao. Tuy hai người này mặc phục trang của hộ vệ thông thường nhưng không ai dám xem nhẹ bọn hắn, thực lực của hai người đều là cảnh giới tiên tiên cửu trọng Hầu lão liếc mắt qua hai người, thản nhiên nói, dạy dỗ bọn họ một chút, sau đó ném ra ngoài. Hai gã hộ vệ gật đầu, lập tức giống như sói nhào vào giữa bầy dê, bắt đầu ra tay với các đệ tử thần luyện môn. Tuy những đệ tử thần luyện môn kia cũng đều là cao thủ tiên thiên, nhưng đều là luyện khí sư, chân nguyên đều là các loại chân hỏa luyện khí. Nếu về luyện khí, bọn họ xem như không tệ, nhưng bản về đánh nhau thì chắc chắn không phải là đối thủ của hai vị hộ vệ Trương gia. Trong nháy mắt, mọi người chỉ nghe thấy một hồi bốp bốp bốp bốp vang lên căn bản là một cái bạt tai đánh ngất một tên sau đó cả bảy tám người kia đều té xỉu trên mặt đất không ít hạ nhân trong phòng đấu giá lại lao ra nâng đầu nhấc chân khanh lên rất nhanh đã dọn dẹp xong hiện trường trật tự của phòng đấu giá lập tức khôi phục như lúc ban đầu hầu lão đặt hộp gấm lên trên bàn rồi mới lên tiếng thực xin lỗi mọi người đã để việc nhỏ này xen ngang bây giờ tiếp tục đấu giá quyền luyện khí tông pháp này giá khởi điểm là 5.000 viên phương tinh mọi người có thể tự do ra giá hầu lão vừa dứt lời Phòng đấu giá liền lập tức có người ra giá, 6000 viên phương tinh. Đó là một tiếng nói lười biếng, vừa ra giá liền tăng thêm 1000 viên phương tinh khiến tất cả mọi người đều quang ánh mắt tò mò tới. Trong góc, một người thanh niên toàn thân mặc tơ lụa, nằm dựa một cách biếng nhác trên người một cô gái trẻ tuổi, sắc mặt có chút bể hoài. Mọi người thấy trên ngực thanh niên xăm một hoa văn bát quái, giờ mới hiểu ra, thanh niên đó là người của gia cát gia, còn có người nhận ra đây là tam công tử của gia cát gia, gia cát phong, gia cát phong được xưng tam phong tử. Bình thường làm việc quỷ dị xảo quyệt, tính tình cũng là nóng nảy thất thường. Sao người này lại muốn tranh một quyển luyện khí tông pháp? Thẳng thắn mà nói, rất nhiều người không muốn đấu giá cùng một thứ với Gia Cát Phong. Dù sao người này cực kỳ không nói lý, nếu thực sự chọc giận Gia Cát Phong sẽ khiến bản thân gặp phải phiền tói tương phien toai tuong lớn, 6.500 viên phương tình. Ở một bên khác có một ông lão nâng lên 500 viên phương tình. Đối với một số người mà nói, quyển luyện khí tông pháp này là vật nhất định phải có, cho nên vài người cũng không lựa chọn nhượng bộ 7.000, tiếng nói lười biếng của gia cát phong lại vang lên. 8.000, lại có thêm một người gia nhập đội ngũ cạnh tranh. 9.000, một vạn hai, một vạn bốn, quyền luyện khí tông pháp này chỉ là vài tờ giấy, thế mà trong buổi đấu giá này, mức giá đã liên tục tăng lên. Thời điểm khi giá của luyện khí tông pháp nhảy thẳng lên tới gần hai vạn, hầu hết đều lựa chọn từ bỏ, chỉ có ông lão lúc ban đầu cạnh tranh với gia cát phong vẫn còn kiên trì. Hai vạn, lúc này gia cát phong trực tiếp nâng giá lên thêm sáu sau nghe giá cát phong tăng giá ông lão câu mày lắc đầu cuối cùng không tiếp tục ra giá nữa cũng không phải là ông lão thật sự bằng lòng từ bỏ mà là vì lão không đào ra nhiều phương tinh hơn nữa được trên thế giới này người có thể thẳng tay chi ra hai vạn phương tinh cũng không nhiều giá cát phong nhìn dáng vẻ ảm đạm của ông lão cười lạnh hai tiếng vốn lão già còn bám dính không buông một đường nâng giá sau mông hắn hắn trực tiếp nâng giá sáu ngàn mới khiến vứt bỏ được lão già này còn ai ra giá nữa không hầu lão ở trên đài cao dò hỏi nếu không Quyển luyện khí tông Pháp này sẽ thuộc về gia cát tam công tử. Đúng vào lúc này, một tiếng nói chuyện ra từ trong dương phòng. Ta ra hai vạn lẻ một trăm, người lên tiếng chính là La Trinh. La Trinh bỗng nhiên tham gia đấu giá, mà còn ra một con số khổng lồ, lập tức dọa cho Chu Hiền và Mạc Sán giật mình kinh hãi. La Trinh, huynh điên rồi, huynh có nhiều phương tinh đến vậy. Mạc Sán và Chu Hiền nhỏ giọng hỏi, trên chán hai người bắt đầu chảy mồ hôi. Hôm nay bọn hắn đi theo trường vô huyền tới khu đấu giá, vốn chỉ định xem cho biết mà thôi. Vật phẩm được đem ra bán đầu giá, nhẹ nhất cũng là mấy trăm mấy ngàn viên phương tinh, một đệ tử ngoại môn bình thường không có khả năng mua nổi. Cho nên khi La Trinh Hồ lên giá hai vạn lẻ một trăm, hai người bọn họ lập tức bị dọa sợ, tùy tiện ra giá ở phòng bán đầu giá. Nếu chốt rồi mà không có tiền trả, đây cũng không phải chuyện đùa. Một ý bát, vốn chỉ áo, cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ trung tư tưởng, học thuật, kỹ năng, truyền lại cho đời sau. chương 85, Thiên diễn tinh hoa trên tay La Trinh đúng là không có nhiều phương tinh như vậy. Chẳng qua lúc từ hậu đường quay lại đây, La Trinh từng hỏi qua Trương Vô Huyền, nếu có đồ hợp ý, hắn có thể đấu giá mua trước, chỉ cần không cao hơn giá khởi điểm của hòa hạt tinh hạch là được. Cho nên khi La Trinh thấy quyển luyện khí tông pháp kia, hắn cũng không quá mức do dự. đợi đến lúc đại đa số mọi người đều bỏ cuộc, hắn mới trực tiếp ra mặt hai vạn một trăm viên phương tinh. Nếu là trước khi đến luyện han moi truc tiep ra mat hai van 100 vien Sơn, La Trinh nhất định sẽ không nỡ chi ra số phương tinh lớn như vậy để mua một quyển luyện khí tông pháp. Hắn tha răng để dành những phương tinh này đi đổi điểm tích lũy với thanh vân tông còn hơn. Nhưng sau khi tiến vào luyện Ngục Sơn, La Trinh mới chính thức hiểu rõ cái hào chắn giữa hắn và La Yên sâu rộng đến mức nào. Muốn vượt qua con hào chắn này, nhất định phải nâng cao bản thân ở mọi phương diện, không chỉ là phương diện thực lực. Nếu như hắn học được luyện khí, thậm chí trở thành một tông sư luyện khí thì trong chuyện của La Yên, hắn sẽ có quyền lên tiếng lớn hơn rất nhiều. Tuy nói dù có được quyền luyện khí tông pháp này, Đọc thuộc lòng nội dung bên trong cũng chưa chắc có thể khiến La Trinh trở thành luyện khí sư, nhưng hiện tại hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có thể tự nỗ lực hướng tới kế hoạch mà mình đã lập ra. Cho nên, La Trinh nhất định phải có được quyền luyện khí tông pháp này, yên tâm, mạc sán huynh, chú hiển huynh. Ta đã dám ra giá, dĩ nhiên là có thể trả nhiều phương tinh như vậy. La Trinh cười nói. Tuy trong lòng hai người còn nghi hoặc, không biết La Trinh lấy đâu ra mấy vạn phương tinh, nhưng lại nghĩ từ trước đến nay La Trinh chưa từng làm càn, nếu hắn nói trả được. Vậy nhất định có thể trả, trong lòng bọn họ mới thản lòng một chút, trong phòng đầu giá, không ít người đều đưa ánh mắt về phía gian phòng bên này. Khi bọn họ nhìn qua, không ngờ lại thấy người ra giá là một vị thiếu niên, hơn nữa còn là một vị đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, hai vạn viên phương tinh, ở đâu thì cũng là một tài sản lớn. Các gia tộc thông thường căn bản không thể kiếm ra nhiều tiền như vậy, kẻ này mặc trường bào trắng, hơn nữa mới chỉ là một tên nhóc nửa bước tiên thiên, hắn là con cháu của đại sĩ tộc nào. Vài người bắt đầu xì si xào bàn tán, phỏng đoán thân phận của La Trinh, Gia Cát Phong chỉ nước mắt một cái, sau đó lại hô. Hai vạn mốt, lần này Gia Cát ra đến đây, mục tiêu quan trọng nhất chính là quyển luyện khí tông pháp này. Mấy vị trưởng lão trong tộc đã dặn dò Gia Cát Phong, dù là giá cao thế nào cũng phải đem được quyển luyện khí tông pháp này về. Bởi vì trong quyển luyện khí tông pháp này cất dấu không ít bí mật của sa đạo tử, đặc biệt là một số thành tựu quan trọng trong quyen luyen khi tong phap nay cat giau thí. Kỳ thật theo Gia Cát Phong thấy. Hai vạn phương tinh chỉ để mua một cuốn sách nát thì thật sự cực kỳ không đáng. Tuy sắc mặt hắn bình tĩnh như thường, nhưng thực tế trong nội tâm đã vô cùng tức giận. Vì bất đắc dĩ nên trường bối trong gia tộc mới để hắn ra mặt, dù thế nào cũng phải lấy được quyền luyện khí tông pháp này, giờ đây hắn lại không thể biểu lộ chút phẫn nộ nào, nếu không, để cho đối thủ cạnh tranh nhìn ra mà đấu giá đến cùng với hắn, vậy thì không có lợi. Vốn dĩ đấu giá chính là một loại đánh cờ trên tâm lý, cho nên đừng thấy ra cát phong tùy tiện ra giá mà lầm. Trên thực tế cũng là tiến hành một vắn cờ tâm lý trọn vẹn mà thôi. Hai vạn một ngàn một trăm viên phương tinh. Sau khi gia cát phong nâng giá, La Trinh lại ra giá tăng thêm một trăm phương tinh nữa. Giọng nói của La Trinh rất vững vàng, không lùi bước, cũng không nhường nhịn, đồng thời cũng rất tự tin. gia cát phong ý thức được mình đã gặp phiền phức, chỉ e tiểu tử này muốn đâu đến cùng với mình. Phiền phức này không chỉ đến từ thằng nhóc đang tăng giá kia mà còn từ những người khác. Tuy ra cát phong luôn có biểu hiện điên điên khùng khùng, hoang đường vô lý nhưng người hiểu rõ hắn đều biết bề ngoài điên cuồng kia chẳng qua chỉ là ngụy trang của hắn mà thôi nếu ra cát phong tiếp tục đấu giá cùng thằng nhóc trong xương phòng kia thì sẽ đẩy giá cuốn luyện khí tông pháp này lên rất cao nhất định sẽ khiến cho các sĩ tộc khác cảnh giác từ đó dẫn tới các sĩ tộc khác cũng tham gia cạnh tranh hai vạn một ngàn một trăm viên phương tinh hầu lão trên đài hô một tiếng còn ai ra giá cao hơn không hai vạn hai gia cát phong lại hô hắn sờ sờ khuôn mặt của cô gái trẻ bên cạnh trác phi làm thằng nhãi kia câm miệng cho ta Trác Phi mặt đầy quyến rũ, vươn thân hình uyển chuyển như rắn nước, xoay người đi về phía xương phòng ở đằng sau. Hai vạn hai ngàn một trăm. La Trinh vừa mới tăng thêm một trăm phương tinh thì trước cửa xương phòng bỗng nhiên xuất hiện một mỹ nữ. Mỹ nữ kia lắc mông tựa vào cửa, lộ ra nụ cười muôn vàn quyến rũ mê người, cười nói: "Vị tiểu ca này, ta có thể nói chuyện cùng ngài không?" Mặc Sán cùng Chu Hiển dù sao cũng thiếu niên khí huyết rồi rào, nhìn thấy Trác Phi thành thục hấp dẫn như vậy, tim hai người lập tức đập loạn. Ngược lại La Trinh chỉnh nghiêng đầu. Chầm tĩnh nhìn Chắc Phi hỏi, chuyện gì? Thiếu gia nhà ta nói, bảo ngươi tự bỏ lần đầu giá này. Sóng mắt Chắc Phi lưu truyền, nhìn chầm chầm La Trinh. La Trinh gật gật đầu với nàng, cười cười rồi nói, tại sao ta phải bỏ cuộc? Bởi vì thiếu gia nhà ta nói vậy. Chắc Phi khẽ cười nói, nhưng trong con ngươi màu trà đã mơ hồ có ý uy hiếp. Thiếu gia nhà ta nói, lời này thật hùng hồn biết bao Chân mày La Trinh hơi nhíu lại, từ khi đến đế đô rồi tiến vào thanh vân tông, hắn đã gặp phải không ít kẻ không nói lý. La Trinh lộ ra vẻ cười nhạo, thiếu gia nhà ngươi, thiếu gia nhà ngươi là ai, thiếu gia nhà ta họ Gia Cát. Chắc phi cảm thấy tên tuổi Gia Cát gia đã đủ lớn, chỉ cần là người bình thường, nghe thấy hai chữ Gia Cát đều hiểu được sức nặng trong đó, trừ khi thiếu niên trước mắt này ngu ngốc thì mới sẽ tiếp tục khăng khăng. Họ Gia Cát, La Trinh sầm mặt lại. Từ khi tiến vào Thanh Vân Tông đến nay, hắn cũng kết không ít thù oán với Gia Cát gia. Một mực theo từ luyện Ngục Sơn đến phía Nam Đế Quốc, người của gia tộc này vẫn luôn lưu luyến hắn không buông. Đúng, thiếu gia nhà ta họ ra cát, tên một chữ phong. Ta tin ngươi đã từng nghe qua, cho nên ngươi đừng đấu giá nữa, nếu không ngươi sẽ gặp phiền phức. trac Phi thấy sắc mặt của La Trinh, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Ồ, ra cát phong, La Trinh nhẹ gật đầu, chính là người được xưng là tam phong từ đó. Trác Phi cười nói. Xem ra ngươi cũng đã nghe qua biệt hiệu của thiếu gia nhà ta. Bảo hắn đi chết đi là được. La Trinh bỗng nhiên đổi giọng, cười khẩy nói. Trong nháy mắt, ý cười trên mặt Trác Phi cứng lại vốn cho rằng vị thiếu niên này sẽ ngoan ngoãn đi vào khôn phép không ngờ thái độ của hắn bỗng nhiên quay ngoắt tới 180 độ vấn đề là thiếu niên này biết rõ giá cát phong là ai nhưng vẫn dám nói như thế điều này nói rõ hắn cũng không quá kiêng kỵ giá cát phong một lưng chân nguyên toát ra từ bên trong sợi tóc của trác phi những sợi tóc màu xanh trên đầu trác phi cuộn trào giống như gợn sóng trên biển cả ngưng kết lại thành hình xoắn ốc tạo thành bốn năm mũi nhọn chĩa về phía la trinh người mạo phạm thiếu gia nhà ta toàn bộ đều đã nằm trong mộ sám hối người muốn chết sao mặt la trinh lộ dạo ý cười chỉ chỉ xung quanh phòng đấu giá nhẹ giọng cười nói muốn động thủ trước hết phải biết đây là nơi nào tranh chấp ở xương phòng bên này nhất thời khiến toàn bộ phòng đấu giá chú ý mấy hộ vệ trương ra thấy xảy ra tranh chấp liền đi từ trong góc tới khu bán đấu giá thiên lộc cần phải bảo đảm an toàn cho khách hàng trong khu đấu giá tuyệt đối cấm đánh nhau lúc này chắc phi mới rút lại chân nguyên những sợi tóc giống như mũi khoan kia lại khôi phục lại hình dạng vốn có lập tức hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi xương phòng của la trinh La Trinh nhìn bóng lưng hấp dẫn của cô ả đó, sau đó lại hô hai vạn bốn ngàn một trăm. Nghe thấy La Trinh ra giá, lại thấy sắc mặt tái xanh của Trác Phi, gia cát phong cũng hiểu được uy hiếp của Trác Phi đã thất bại. Thằng nhãi kia nói thế nào? Gia cát phong cười hỏi. Trác Phi buồn bực nói, hắn bảo ngài đi chết đi. Hà, gia cát phong nghe nói như thế, ngược lại sắc mặt dâng lên hứng thú. Hắn đưa tay sờ sờ mặt Trác Phi cười nói, thằng nhãi đó kiêu ngạo như vậy sao? Rất lâu rồi chưa từng thấy. đã như vậy. Ta liền rút khỏi trận đấu giá này thôi. Chắc Phi mở to hai mắt, nhìn ra Cát Phong hỏi. Vì sao phải rút? Chẳng lẽ thiếu ra thật sự sợ thằng nhãi đó? Gia Cát Phong nhún nhún vai. Nếu còn đấu tiếp, chỉ sợ mấy lão giặc kia cũng ngồi không yên. Nếu quyển sách này rơi vào tay mấy lão giặc kia, chỉ sợ thực sự không cầm về được. Chi bằng cứ để cho tên kiêu ngạo đó cầm về trước, rồi lấy lại từ tay hắn là được rồi. Chắc Phi giờ mới hiểu được ý của Gia Cát Phong. Trong khu đấu giá thiên lọc quả thực là không thể ra tay. Nhưng tên nhãi kia nhất định sẽ rời khỏi khu đấu giá. Hùng chi hắn còn mặc trường bào của đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông, muốn điều tra thân phận của hắn cũng không khó. Cướp về từ tay hắn, đối với Gia huong chi han Phong mà nói là một việc cực kỳ đơn giản. Nếu Gia Cát Phong ngừng đấu giá thì sẽ không còn ai cạnh tranh với La Trinh nữa. Quyển luyện khí tông Pháp kia liền rơi vào tay La Trinh một cách hợp tình hợp lý. chẳng qua theo quy củ, vật bán đấu giá phải tiến hành giao tiền trước khi nhận hàng lúc này hỏa hạt tinh hạch của la trinh còn chưa bán đấu giá nên vẫn không thể giao luyện khí tông pháp cho la trinh trên đài cao hầu lão nói mới vừa rồi lúc bán đấu giá luyện khí tông pháp đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nhưng lại ra được một cái giá tốt tiếp theo đây khu bán đấu giá thiết lộc chúng ta còn có hai bảo vật vốn muốn để đến thời điểm then chốt cuối cùng mới đấu giá nhưng giờ lại muốn ra mắt sớm giá khởi điểm của hai món bảo vật này cao hơn luyện khí tông pháp nhiều nhưng chắc chắn các vị đang ngồi đây sẽ cảm thấy rất hứng thú hầu lão nói xong liền lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ, sau đó hầu lão lắc lắc bình ngọc trên không trung, đồng thời từ trong tay lão tản ra một luồng chân nguyên, cuốn về phía miệng bình. Từ miệng bình ngọc nhỏ ra từng viên tròn nho nhỏ, từng giọt từng giọt, giống như những giọt nước nhỏ nhưng lại tỏa ra vầng sáng của kim loại. Đây là 50 giọt thiên diễn tinh hoa, giá khởi điểm là hai vạn viên phương tinh. Mọi người đều có thể ra giá. Hầu lão vung tay lên, dùng chân nguyên bày ra từng giọt thiên diễn tinh hoa để mọi người trong phòng bán đấu giá có thể xem rõ hơn xôn xao nghe được mấy chữ thiên diễn tinh hoa toàn bộ phòng đấu giá lập tức bùng nổ nhao nhao nghị luận thiên diễn tinh hoa này có thể trực tiếp tăng thêm vào pháp bảo có thể cưỡng ép làm cho pháp bảo tăng lên một cấp bậc ví dụ như pháp bảo vốn là linh khí trung phẩm sau khi cho thêm thiên diễn tinh hoa thì món pháp bảo này có thể trực tiếp tăng lên tới thượng phẩm nhưng thiên diễn tinh hoa cực kỳ hiếm cho đến tận bây giờ cũng chưa xuất hiện được bao nhiêu giọt hơn nửa mỗi khi thiên diễn tinh hoa xuất hiện lập tức đã bị người ta rót vào vũ khí của mình nghe nói thiên diễn tinh hoa chính là gốc rễ của tất cả huyền khí linh khí thậm chí tiên khí nguyên do khi những pháp bảo vũ khí này có uy lực lớn như vậy có thể chất chứa uy năng kinh khủng đến thế đều là vì trong quá trình luyện chế được dùng hợp với một tia thiên diễn chi đạo mà thiên diễn tinh hoa hôm nay chính là thiên diễn chi đạo thuần túy theo lý mà nói dù là trong một thanh huyền khí hạ phẩm cũng sẽ ẩn chứa một tia thiên diễn tinh hoa nhưng cho đến nay chưa ai có thể lấy ra được trong xương phòng là trình há hốc miệng Nhìn những hạt nhỏ màu bạc được hầu lão dùng chân nguyên nâng lên trên không trung kia, trong lòng cũng chấn động kịch liệt. Những hạt nhỏ này, chẳng phải là tinh hoa nước thép được khắc hỏa trong đầu hắn dung luyện ra từ huyền khi đó sao? Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé!